Trưa 1251, lo lắng. Người đăng, Linh HTT. Sích yêu rốt cuộc bất chấp khác, giờ khắc này đạo vận cuồng quyền, hiện đầy Sích yêu đại đạo quy tắc cái này một phương không gian đều phát ra ken két tiếng vang. Hắn không phải lo lắng cho mình bị địch cửu đuổi giết, mà là lo lắng bị thương, hắn tuyệt đối không thể ở thời điểm này bị thương. két cái thứ ba một tất thời gian trường tiến xé rách Sích yêu hết thầy phòng hộ, không trở ngại chút nào thẳng đến Sích yêu mi tâm giờ khắc này nhị trương cơ mang tất cả ba chi trường tiến sát ý hoàn toàn khóa lại xích yêu khí tức không chỉ như thế địch cửu đạo vận điên cuồng lưu truyền đại đạo quy tắc một tầng trồng lên một tầng những thứ này trồng lên quy tắc cũng là liệu mạng khóa lại xích yêu quy tắc không gian khi hắn cái thứ ba một tất thời gian trường tiến xuyên qua xích yêu mi tâm lúc trước địch cửu tuyệt đối không cho phép xích yêu có thể di động mảy may cái thứ ba trường tiến bắn ra sau đã đem nhị trương cơ thời không đạo vận ý cảnh phát huy đã đến cực hạn. Địch cựu càng là không dám thả lỏng, tinh khí thần toàn bộ tại cái thứ ba trường tiễn cùng khóa lại sích yêu khí tức bên trên. Hắn ở đây lúc trước hết thảy trong chiến đấu, cho dù là lại nguy hiểm, cũng cũng không thi triển chính mình cái thứ ba trường tiễn, chính là vì giờ khác này, chính là vì lại để cho sích yêu cảm thấy hắn chỉ có hai chi một tất thời gian trường tiễn. Hôm nay, rốt cục bị hắn bắt được cơ hội, hơn nữa thành công lửa gạt đã đến sích yêu. Vô luận xích yêu là chủ quan không có đưa hắn để ở trong lòng, hay là bởi vì lúc trước hắn nhiều lần chiến đấu cử động lại để cho xích yêu vào trước là chủ, hắn đều là thành công. Băng hàn tử vong khí tức truyền đến, xích yêu trong nội tâm giống nhau băng hàn, hắn cảm nhận được nghi tâm hàn ý còn có phát ra từ ở sâu trong nội tâm hôi bại, hắn biết mình lúc trước nghĩ lầm rồi, địch cử cái này một chi trường tiến không phải lại để cho hắn trọng thương mà là đầy đủ đặt hắn chết mà. Sích yêu điên cùng thiêu đốt máu huyết, hắn tuyệt đối không thể để cho cái này một chi trường tiễn xuyên qua mi tâm của hắn. Răng giác, cơ hồ là sích yêu thiêu đốt máu huyết đồng thời, hắn vậy mà cảm nhận được chói buộc chặt hắn đại đạo quy tắc xuất hiện một tia vết sách. Hắn biên giới quy tắc ngay lập tức xé mở địch cửu tiễn ý tập trung cùng quy tắc chói buộc hết thảy đều nhẹ nhõm. Mà bắt đầu, đây là địch cửu đại đạo có vấn đề, bất quá hắn không kịp nghĩ tiếp trước tiên chính là tránh né cái này một chi trường tiễn. Phố một đạo huyết quang nổ tung cái thứ ba tuế nguyệt trường tiễn theo xích yêu chỗ bi tâm bắt đầu bình di lấy kéo lê một tấc vết máu sau đó xuyên qua xích yêu đầu lâu chính là chỗ này một tấc khoảng cách lại để cho xích yêu tránh khỏi tử vong áp lực địch cửu trong nội tâm nhưng là trầm xuống tại cái thứ ba tuế nguyệt trường tiễn sắp xuyên qua xích yêu mi tâm thời điểm hắn vậy mà cảm nhận được xích yêu tránh thoát quy tắc của hắn trói buộc cùng tiễn ý trói buộc cái này phải có rất mạnh mới có thể làm được điểm này không đúng đây không phải xích yêu mạnh bao nhiêu là hắn đạo tác có vấn đề lớn cũng không đúng quy tắc của hắn đạo tuyệt đối hoàn thiện nếu không xây dựng không đi ra như thế hoàn thiện vũ trụ thế giới xích yêu một tiếng thép dài căn bản cũng không chú ý đầu mình sọ thương thế khuê hà sa ngay lập tức hóa thành tử vong biên giới lập tức đệ nhất mai khuê hà sa từ nơi này tử vong biên giới trong tiếng rít mà ra địch cửu trong nội tâm phát lạnh máu huyết thiêu đốt thiên xa đao tế ra oanh Khuê hà sa oanh tại thiên sa đao bên trên, thiên sa đao bên trên đảo tắc nổ, địch cửu cũng cảm giác được một thanh cực lớn thiết trùy oanh tại hắn thức hải ở chỗ sâu trong. Thiên sa đao ô, gờ một tiếng, lại bị oanh mở. Quả thứ hai khuê hà sa đã tại đây khoảng cách thời gian đi tới địch cửu ngực, địch cửu miễn cưỡng bên cạnh thoáng một phát thân thể. Cái này một quả khuê hà sa xuyên qua thân thể của hắn, xoáy lên một cột buồm huyết vụ. Tranh thủ thời gian trốn, địch cửu biết rõ nếu như hắn không trốn mà nói, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Xích màu đen kia cắt sỏi không biết có bao nhiêu quả thứ hai cắt khiến cho hắn bị thương, nếu như hắn còn không đi mà nói, sau một khắc nhục thể của hắn sẽ bị oanh thành bã vụn. Vô luận nhục thể của hắn mạnh bao nhiêu tại đây màu đen cắt sỏi lúc trước đều là chưa đủ nhìn. Tại xích theo hắn mũi tên thứ ba trong trốn tới sau, hắn liền gặp phải bị nghiền ép vận mệnh. Lại để cho địch cửu thật không ngờ chính là, hắn vừa mới chuẩn bị thi triển độn thuận đào tẩu, sích yêu vậy mà trước một bước rút lui, địch cửu chỉ có thể nghe được hắn lưu lại một câu, hủy của ta một quả khuê hà xa, ngươi cho rằng chuyện này cứ như vậy đã xong ư. Nói xong lời cuối cùng một chữ thời điểm, sích yêu sớm đã biến mất vô tung vô ảnh địch cửu sau lưng xuất hiện một đạo hàn ý, xích yêu bị hắn bị thương nặng, vẫn như cũ có thể thiếu chút nữa tiêu diệt hắn, hoặc là nói xích yêu không đi mà nói, hắn bị giết khả năng chiếm đại đa số. Nếu là xích yêu ngay từ đầu liền toàn lực đối phó hắn, bây giờ còn có không có hắn địch cửu, càng làm cho địch cửu lo lắng lạ, hắn đoán sự tình rất có thể là thật bởi vì hắn nghe thấy được ba chữ khuê hà sa về phần xích yêu tại sao phải rút đi địch cửu đã là minh bạch bởi vì hắn trông thấy diệp mặc cùng ninh thành hai người đang xông lại chẳng qua là trong nháy mắt thời gian liền đi tới trước mặt của hắn địch cửu ngươi bị thương mới vừa rồi là không phải xích yêu cái kia thất phu ninh thành vừa rơi xuống đến lại hỏi địch cửu gần gần đầu đúng vậy bất quá gia hỏa này cũng không nên qua ta một mũi tên đả thương nặng hắn đều muốn khôi phục không có nhanh như vậy ngươi đả thương nặng xích yêu diệp mặc ngạc nhiên hỏi. Địch cựu thở dài, là gia hỏa này căn bản cũng không có đem ta để ở trong lòng tăng thêm ta tài thật lâu lúc trước liền bố cục, chỉ có như vậy, cũng không có tiêu diệt xích yêu, mà ta bố cục chuẩn bị ở sau lại bị gia hỏa này phát hiện. Đinh Thành nói ra, trong chúng ta là bất luận cái cái gì một người, đều muốn tiêu diệt sức yêu cũng không phải dễ dàng như vậy sự tình thậm chí là không có khả năng. Lần sau chúng ta cùng tiến lên tuyệt không lại để cho gia hỏa này sống khá giả. Địch cửu lắc đầu, không kỳ thật nếu như không phải nguyên nhân khác ta đã khô mất hắn. Gặp ninh thành cùng diệp mặc đều là kinh ngạc nhìn chính mình, địch cửu nuốt một quả đạo đan, lúc này mới ngưng trọng nói ra ta cho tới nay đều là vượt cấp xiết địch ta tin tưởng các ngươi có lẽ cũng có loại cảm giác này. Có thể các ngươi có phát hiện hay không, chúng ta gặp phải xích yêu sau, cho dù là cùng cấp bậc thời điểm chúng ta cũng không cách nào cùng hắn đối kháng. Coi như là Sikiu cùng chúng ta giống nhau có thể vượt cấp đối địch tại cùng cảnh giới nghiền ép chúng ta cũng là có chút ít không lớn bình thường. Trên thực tế vấn đề này tại địch cửu trong đầu đã sớm tồn tại, chẳng qua là hắn một mực tìm không thấy đáp án mà thôi. Không chỉ nói cùng Sikiu đối chiến, coi như là đối phó Sikiu một cái phân thân, không phải tình huống đặc biệt phát sinh, hắn cũng không phải đối thủ. Diệp mặc thở dài, đích thật là như thế, đôi khi bị cùng cảnh giới người nghiền ép, cái loại cảm giác này thật sự không dễ chịu. Lúc trước chúng ta chưa hoàn thiện đại đạo cũng liền mà thôi, kết quả chúng ta niết bàn chính mình đại đạo sau, vẫn như cũ không phải Sích Yêu đối thủ. Hiện tại Sích Yêu bước vào bước thứ tư, giữa chúng ta khoảng cách chẳng những không có thu nhỏ lại, ngược lại là kéo càng lớn. Chẳng những là Diệp mặc cùng địch cửu, Ninh Thành giống nhau có loại cảm giác này. Theo tu luyện bắt đầu, bị hắn đuổi theo người sẽ không có thể đuổi theo hắn, có thể xích yêu là một cái ngoại lệ. Cảm thán sau, Diệp Mặc lúc này mới nhớ tới địch cửu nói lời khiếp sợ không thôi nhìn xem địch cửu, ngươi biết là chuyện gì xảy ra? Địch cửu nói ra đúng vậy, ta nghĩ ta có lẽ đoán được hơi có chút. Ta khẳng định quy tắc của ta đại đạo đã viên mãn, có thể tài của ta sát thủ khóa lại xích yêu thời điểm thời khắc mấu chốt lại bị xích yêu xé rách xem quy tắc trói buộc. Đây tuyệt đối không phải xích yêu so với ta cao một tầng nữa có thể giải thích nếu như tài tạo hóa vũ trụ, cái này giải thích hoặc là vẫn tồn tại. Nhưng ở cái chỗ này, coi như là xích yêu là bước thứ tư, chúng ta ở vào đồng dạng một cái không có thiên địa quy tắc địa phương, xích yêu vào lại so với ta muộn, xây dựng đi ra quy tắc biên giới tuyệt đối sẽ không so với ta mạnh hơn nhiều ít. Trên thực tế, của ta đại đạo quy tắc có thể không thua bởi bất luận kẻ nào cũng không kể cả xích yêu. Là chuyện gì xảy ra? Đinh Thành cũng có chút vội vàng hỏi, nếu như biết rõ nguyên nhân lời nói, cái kia xích yêu có lẽ sẽ không có đáng sợ như vậy. Địch cửu trầm giọng nói ra, lúc trước chúng ta tồn tại ngũ hành vũ trụ tạo hóa vũ trụ chờ minh mông chỗ hết thảy vũ trụ thậm chí bao gồm mênh mông hỗn độn, đều là một người đại vũ trụ thế giới, người này kêu Khuê Hà, cái thế giới này kêu Khuê Hà đại thế giới. Về sau đại lượng kiếp xuất hiện, Khuê Hà vẫn là tải lượng kiếp bên trong. Cái gì? Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều bị địch cửu mà nói kinh sợ thật sự là địch cửu nghe được lời này quá bức dọa người. Địch cửu lấy ra cái kia miếng tàn phá ngọc giản, lại để cho Diệp Mặc cùng Ninh Thành đều nhìn một lần ngọc giản sau, rồi mới lên tiếng, xích Yêu rất có thể là Khuê Hà lưu lại một tia hồn phách hoặc là Khuê Hà lưu lại một tia ý niệm, bằng không mà nói, vì sao chỉ có hắn có thể cảm ngộ đến bước thứ tư, mà chúng ta không có nửa điểm cơ hội có thể cảm ngộ bước thứ tư. Hắn cũng không so với chúng ta càng thông minh, cũng sẽ không so với chúng ta tư chất rất tốt. Thẳng đến hôm nay cùng xích yêu đồng thủ thời điểm, ta biết rõ hắn màu đen kia cắt sỏi pháp bảo kêu Khuê Hà xa thời điểm ta càng là xác định loại này cái nhìn. Diệp mặc cùng ninh thành đều là chầm mặc xuống, sự tình đã rất rõ ràng, địch cựu đoán không sai, xích yêu 89 phần 10 là cùng Khuê Hà có liên hệ. Dù là không phải Khuê Hà lưu lại ý niệm hoặc là một tia hồn niệm cũng cùng Khuê Hà có quan hệ sâu đậm. Ba người rơi vào trầm mặc, tuy nhiên Ngọc Giản đã nói, cái này một phương biên giới không phải Khuê Hà, thậm chí cùng Khuê Hà không quan hệ. Có thể bọn họ đạo dù là đều là chính mình diễn sinh đi ra, cái kia đều là tại Khuê Hà vũ trụ thế giới bên trong. Nếu như tại Khuê Hà vũ trụ thế giới bên trong, bọn họ đại đạo lại vượt qua cũng không cách nào vượt qua Khuê Hà. Nếu là Khuê Hà ở chỗ này hoàn thiện hắn đại đạo hơn nữa. Ninh Thành nói không được nữa, nếu như loại tình huống này phát sinh mà nói, bọn hắn ngoại trừ chờ chết còn có thể làm cái gì? Trên thực tế khuê Hà ở chỗ này hoàn thiện hắn đại đạo tựa hồ cũng không quá gian nan á. Chương 1252, Thánh vị Quảng Trường thật sự. Người đăng linhtt. HTT. Lần này vô luận là Diệp Mặc hay là Ninh Thành hoặc là Địch Cửu, đều không có nói tiếp tục miết bàn đại đạo mà nói. Ba người cũng không biết đã trải qua nhiều ít sự tình càng là rõ ràng lại niết bàn đại đạo đối với bọn họ ý vị như thế nào. Chính như địch cửu lúc trước suy nghĩ kết quả tốt nhất cũng bất quá là lại xuất hiện một cái khuê hà mà thôi. Huống chi hiện tại khuê hà đạo niệm xích yêu ở nơi này một phương biên giới, chỉ sợ bọn họ đạo còn không có triệt để hoàn thiện, xích yêu sẽ trực tiếp xé bọn họ đạo. Không phải là bọn hắn đạo không cường đại, mà là bởi vì bọn họ đạo hết thảy quy tắc đều khởi nguyên tài khuê hà đại vũ trụ. Mông mông bụi bụi biên giới trên không, giờ phút này xuất hiện từng đợt nổ vang chi âm. Địch cửu ba người đều là theo bản năng nhìn sang, xa xa từng đảo quang mang màu vàng lập lòe thật giống như có đồ vật gì đó muốn đột nhiên hàng lâm tại đây một phương biên giới trí thượng. Đi qua nhìn xem, Diệp mặc không chút lựa chọn nói ra. Ba người không có tới gần tia sáng kia lóe lên địa phương liền ngừng lại, bọn hắn đã nhìn rõ ràng, đó là một cái cực lớn quảng trường, cực lớn trong sân rộng đang lúc lờ mờ thật giống như có vô số đồ vật hàng lâm bình thường. Mà quảng trường vẫn còn không ngừng khuếch trương lấy. Vậy hẳn là không phải nhân ảnh. Đinh Thành nói ra. Địch cửu linh nhãn kích phát đã đến cực hạn, một hồi lâu hắn nói ra, hình như là nguyên một đám pho tượng ta đoán nơi đây có thể hay không mới đúng vũ trụ đại biện đảo chỗ tương lai cũng là thánh vị tranh đoạt chỗ. Nếu như nơi này là thánh vị tranh đoạt chỗ, chúng ta không có nửa điểm cơ hội. Có cơ hội chỉ có xích yêu, hoặc là còn có tử tiêu. Diệp Mạc không chút lựa chọn nói ra. Địch Cửu cùng Ninh Thành không nói gì, bọn hắn minh bạch Diệp Mạc ý tứ, có thể ở nơi đây tranh đoạt thánh vị, nhất định là cùng khuê hà cùng cấp độ gia hỏa. Mà tử tiêu tuy nhiên đã ở ngũ hành vũ trụ cô đọng đại đạo, nhưng nơi đây tựa hồ cũng cùng tử tiêu có quan hệ. Nếu là bọn họ đoán không lầm tử tiêu rất có thể cùng Sích Yêu là cùng cấp độ tồn tại. Ta cảm thấy được chúng ta không thể như vậy chờ đợi, Sích Yêu hiện tại trọng thương, không có cơ hội đến để ý tới chúng ta. Một khi chờ cái này con rùa thương thế tốt rồi, thậm chí cùng ở kiếp trước đại đạo dung hợp chúng ta đem tuyệt không sinh lộ. Địch cửu trước hết nhất đi tới nơi này cái địa phương cũng là trước hết nhất đạt được tàn phá ngọc giản hiểu rõ tình huống người, cho nên giờ phút này hắn đã có một ít ý tưởng. Diệp Mặc gần gần đầu, hoàn toàn chính xác ta cũng có một ít ý tưởng, địch Cửu ngươi nói trước đi, sau đó chúng ta làm tiếp quyết định. Địch Cửu nói ra, muốn hình thành một cái chính thức vũ trụ mênh mông, dựa vào chúng ta bất cứ người nào đều là không được, đề nghị của ta là chúng ta ba cái liên thủ, hình thành một cái vượt qua khuê hà, thậm chí vượt qua cái này một phương biên giới vũ trụ mênh mông thế giới. Ít nhất muốn cho vũ trụ của chúng ta thế giới không tồn tại lượng kiếp. Diệp mặc nhãn tình sáng lên, hắn cảm giác địch cửu ý tưởng cùng ý nghĩ của hắn có chút chung chỗ. Đinh Thành cũng là gần gần đầu, hắn đồng dạng cảm nhận được địch cửu đều muốn nói lời là cái gì. Địch cửu tiếp tục nói, muốn cho vũ trụ của chúng ta thế giới không tồn tại lượng kiếp, đầu tiên muốn biết rõ ràng lượng kiếp là thế nào đến, vì cái gì còn có lượng kiếp thậm chí diệt thế lượng kiếp. Khuê hà đại vũ trụ thậm chí tại khuê hà lúc trước hoặc là có khác đại vũ trụ. Chúng cuối cùng đều tải lượng kiếp phía dưới nhiết vong tải mênh mông bên trong, truy cứu nguyên nhân là vạn vật phát triển đã đến cực hạn, hàng tỷ quy tắc mọc lên san sát như rừng, điều này làm cho vũ trụ mênh mông đã mất đi chói buộc cùng thuộc sở hữu, cuối cùng mới có thể dẫy rùa cái này một phương vũ trụ, xuất hiện lượng kiếp. Nếu là chúng ta có thể chói buộc những thứ này, cái kia lượng kiếp lại từ gì mà đến? Không sai. Dù là địch cựu còn không có đem nói cho hết lời, Ninh Thành đã là vỗ tay đồng ý. Diệp mặc cũng là nói ra, một người đại đạo lại cực hạn, vũ trụ minh mông phát triển đã đến cực hạn thời điểm thiên địa đạo tắc hàng tỷ phiền phức cá nhân cũng là không cách nào trói buộc chặt. Vô luận là ai đại đạo, đều không thể theo lúc ban đầu bắt đầu liền đem hết thảy đều cảm ngộ kể cả ba người chúng ta. Địch cử nói không sai, coi như là chúng ta đạo cùng khuê hà đại vũ trụ không quan hệ cuối cùng chúng ta cũng tạo thành thuộc về mình đại vũ trụ, lượng kiếp niết hóa hay là khó mà tránh khỏi. Đối... Địch Cửu hơi có vẻ kích động nói, ta chính là ý tứ này, ta tu luyện là thiên địa quy tắc đại đạo, diệp mặc tu luyện là vạn vật diễn hóa đại đạo, ninh thành tu luyện là quy nhất đại đạo. Hết thảy sự vận đều có mới có cuối, nếu như nói diệp mặc đại đạo vạn vật lúc đầu ta đây đại đạo chính là hết thảy xây dựng cùng quá trình, mà ninh thành đại đạo là vạn vật có thể đạt được chỗ. Chỉ cần có ninh thành đại đạo tại, hết thầy tự cũng không lao ra cái này một loại trói buộc thủy trung tại đây vũ trụ đạo tác ở trong. Hết thảy không thích ứng cùng không nên tồn tại, đều biến mất, sau đó lại hóa về vì mới khởi nguyên. Ha ha! Diệp Mạc cùng Ninh Thành đồng thời cười ha ha, bọn hắn trong nội tâm chỉ có một loại thoải mái, bởi vì này một khắc bọn hắn đã tìm được thuộc về hắn đám bọn chúng đại đạo. Một khi ý nghĩ của bọn hắn biến thành sự thật, vũ trụ chi lượng kiếp nhiết hóa đem không bao giờ. Đứa tồn tại! Địch cửu ngữ khí vẫn như cũ kích động, nếu là chúng ta ba cái xây dựng hoàn toàn mới vũ trụ minh mông, cái kia vũ trụ minh mông vạn vật khởi nguyên cùng vạn vật chỗ đến, đem rốt cuộc không cần chúng ta đi quản. Bởi vì này mới vũ trụ minh mông thì sẽ trói buộc càng là không tồn tại lượng kiếp tình huống. Trên thực tế ba người minh bạch như vậy còn có một cái khác chỗ tốt. Cái kia chính là tương lai vũ trụ minh mông cùng với bọn hắn chỗ cái này một phương biên giới bình thường, không bao giờ. Nữa là một người khống chế, cũng không tồn tại cá nhân khống chế vận mệnh của người khác. Phó tượng kia rõ ràng. Ninh Thành thở dài một tiếng, trong giọng nói có chút bất đắc dĩ. Chẳng những là Ninh Thành, địch Cửu cùng Diệp Mặc cũng đều nhìn thấy, cái thứ nhất xuất hiện phó tượng là, hợi y thánh vị, hợi y đài vũ trụ người xây dựng, hợi y thánh nhân. Hợi y đài vũ trụ tồn tại 7.861 kỳ 6.007 hội 821 năm. Trải qua 7 lần lượng kiếp mà niết này lưu thánh vị. Đi theo thứ hai pho tượng xuất hiện quân sa thánh vị, quân sa đại vũ trụ người xây dựng quân sa thánh nhân. Quân sa đại vũ trụ tồn tại 4.120 năm kỷ 397 hội 46 năm. Trải qua 4 lần lượng kiếp mà niết lưu này thánh vị. Đằng sau không cần nhìn đi xuống, bọn hắn đoán không có nửa điểm sai lầm. Coi như là bọn hắn cùng khuê hà đặt song song, tương lai thành tựu cũng không quá đáng là ở kim quang này trên quảng trường, nhiều gia tăng ba cái thánh vị mà thôi. Có lẽ cái này, mới thật sự là thánh vị quảng trường. Đi thôi, chúng ta nhất định phải mau chóng để cho ta ý tưởng biến thành sự thật, xây dựng ra chính thức vượt qua lượng kiếp vũ trụ đi ra. Diệp Mạc quyết đoán nói. Ba người đều rất rõ ràng, giờ phút này thời gian đối với bọn hắn mà nói có bao nhiêu quý giá. May mắn chính là địch cửu Đà thương nặng xích yêu, bằng không mà nói, thời gian của bọn hắn hội ngắn hơn. Minh mông hỗn độn bên ngoài, theo xích yêu từ tiêu, địch cửu, diệp mặc cùng ninh thành mấy người ly khai, nơi đây căng thẳng bầu không khí ngược lại là hòa hoãn rất nhiều. Thánh vị quảng trường cái kia suy bại khí tức cũng phải làm cho bọn hắn nhiết hóa, vừa rồi không có biện đạo cùng thánh vị đi ra, bọn hắn còn có cái gì tốt tranh đoạt. Hàng đạo chủ, ngươi cảm thấy nơi đó là chuyện gì xảy ra? Một gá tóc dài nam tử bỗng nhiên mở miệng nói ra. Người nói chuyện mọi người đều biết, có thể nói ngoại trừ xích yêu đám người bên ngoài, cái này tóc dài nam tử địa vị cùng thực lực ở chỗ này đều là số một số hai. Tân nặc như hải vũ trụ đạo chủ. Nơi này có tư cách cùng hắn đặt song song, cũng chỉ có bát nguyên vũ trụ hạng kham trần. Hạng kham trần ánh mắt nhìn chầm chằm vào thánh vị trong sân rộng địa phương, có người hỏi hắn. Hắn lập tức đã nói đạo chỗ đó có lẽ mới đúng chúng ta có lẽ đi địa phương. Nói xong câu đó, hạng kham trần cũng không đợi Tân nặc trả lời thân hình mở ra cũng là cùng lúc trước 5 người bình thường, xông về thánh vị quảng trường trung tâm, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Ha ha cùng ta muốn giống nhau. Tân Nạc ha ha cười cười, sau một khắc hãy theo vọt tới. Đứng ở địch cửu cái này một phương đại khẩn đạo quân cũng là cười hắc hắc ta cũng muốn đi. Nói xong, đi theo hạng kham trần, tân nặc về sau sông về cái kia suy bài khí tức chỗ. Thật giống như dây xích khóa phản ứng bình thường, tại đây ba người về sau, vô số tu sĩ chen chúc mà đi. Bất quá rất nhanh đã có người phát hiện, ngoại trừ số rất ít người có thể xông vào thánh vị trong sân rộng, sau đó bị cuốn đi biến mất bên ngoài. Tiền đài đa số tu sĩ đều bị cái kia suy bài khí tức bài niết mất, sau đó hóa thành hư vô biến mất. chương 1253, xa hoa nhất bảo liệt trận. Người đăng Linh HTT. Diệp mặc địch cựu cùng ninh thành ba người xác định bước tiếp theo phải nên làm như thế nào sau, đều là khí thế đại chấn. Làm bất cứ chuyện gì, chỉ sợ không có mục tiêu. Lúc trước bọn hắn tu luyện đều cũng có mục tiêu cái kia chính là vì trở nên càng mạnh hơn nữa, trở nên có thể khống chế vận mệnh của mình. Tài biết rõ thánh vị lý do, tài biết rõ lượng kiếp, tài biết rõ khuê hà đại vũ trụ bí mật sau, bọn hắn trên cơ bản đã mất đi mục tiêu. Bởi vì bất luận cái gì cố gắng, tại người khác trong mắt cái kia đều là buồn cười. Ít nhất tại khuê hà đại vũ trụ phía dưới, đó là buồn cười. Mà dưới chân bọn họ cái này một phương biên giới, tuy nhiên không thuộc về khuê hà vũ trụ, nhưng cũng không thể để cho bọn họ thêm gần một bước. Không chỉ nói nơi đây không có thiên địa quy tắc, không có cách nào tu luyện. Coi như là có thiên địa quy tắc, chờ bọn hắn lần nữa tu luyện tới cùng xích yêu bình thường cường đại thời điểm, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Cho nên đã có rõ ràng mục tiêu sau, địch cử ba người trước tiên chính là đều muốn tìm kiếm một cái yên tĩnh địa phương, sau đó xây dựng hoàn toàn mới vũ trụ thế giới, diễn hóa hoàn toàn mới mênh mông hỗn độn. Một nửa tháng sau, ba người ngừng lại, Ninh Thành nói ra, nơi đây có lẽ không sai biệt lắm, cái kia sức yêu hiện tại ốc còn không mang nổi mình ốc, trong thời gian ngắn sẽ không tới tìm chúng ta. Hiện tại chúng ta chính là muốn xem, người nào đi tại càng phía trước. Lời nói cũng chưa có nói hết, Ninh Thành chính là cao mày, ta lại cảm thấy nơi đây không được, về phần tại sao? Ninh Thành không có nói tiếp, hắn lại bốn phía nhìn nhìn. Tại đây một phương thiên địa, ngoài trừ lúc trước cái kia kim quang quảng trường bên ngoài, khắp nơi đều là giống nhau tình cảnh tối tăm mở mịt không gian, cát sỏi mặt đất. Diệp mặt gần gần đầu, nơi đây hoàn toàn chính xác không được, chẳng những nơi đây không được, ta sợ là cả cái này một phương biên giới đều không được. Đối... Địch cửu không chút lựa chọn đồng ý nói ra ta tu luyện là quy tắc đại đạo, cái chỗ này mặc dù không có thiên địa quy tắc, không có nguyên khí, thậm chí không âm thanh âm cùng hết thẻ tánh mạng, đã có nhan sắc, có ánh sáng sáng. Tối tăm mờ mịt không gian chính là nhan sắc có thể trông thấy đã nói lên có ánh sáng. Ba người đều là trầm mặc xuống, địch cửu mà nói là rất đúng. Địch cửu tu luyện là quy tắc đại đạo, đối cái này càng là mẫn cảm một ít. Mặc dù không có quy tắc, nhưng đã có nhan sắc cùng ánh sáng, đã nói lên có quy tắc ảnh hưởng đến nơi đây. Nhan sắc cùng ánh sáng chính là quy tắc, bọn hắn cảm giác được không có thiên địa quy tắc là bởi vì hắn đám bọn chúng cấp đồ không đủ, có thể cảm ứng được nơi đây quy tắc xây dựng đứng lên đồ vật nhưng không cách nào va chạm vào quy tắc chỗ. Lui một bước nói, dù là nơi đây thật sự cái gì quy tắc đều không có, bọn hắn tạo dựng lên một cái thế giới mới, chỉ sợ cũng chế ngự tại cái này một phương không gian. Thánh vị trên quảng trường nhiều như vậy thánh vị, từng cái chiếm cứ thánh vị cường giả có lẽ đều là ở chỗ này xây dựng đi lên thuộc về hắn đám bọn chúng đại vũ trụ. Mấy hơi thở về sau, ba người cơ hồ là chăm miệng một lời nói, ly khai nơi đây. Gặp mọi người ý tưởng nhất trí, Diệp Mạc lập tức nói, chỉ có ly khai nơi đây, mới có thể xây dựng thế giới mới. Ai, ly khai nơi này chính là khuê hà vũ trụ. Đinh Thành bất đắc dĩ nói, ngoại trừ khuê hà lưu lại xuống đại vũ trụ cùng bọn họ chỗ cái này một phương mông mông bụi bụi không gian bên ngoài, ở đâu còn có địa phương khác. Cho nên nói ly khai nơi đây, còn không bằng ở tại chỗ này. Địch cửu nhưng là lắc đầu, không nhất định chúng ta chẳng qua là dùng chúng ta lý giải đồ vật đi giải thích không thể giải thích vì sao hoặc là không có dính đến đồ vật đi ra kết luận sẽ không nhất định chính xác. Ta cảm thấy được nếu như chúng ta đánh vỡ nơi đây không gian biên giới, nói không chừng còn sẽ có không gian khác. Thật giống như ở địa cầu thời gian không thể nghịch, mà ở vũ trụ mênh mông, thời gian thần thông có thể nghịch chuyển thời không, đó căn bản cũng không phải là người bình thường có thể lý giải. Đinh Thành lắc đầu tới nơi này thời điểm ta cùng Diệp Mạc liền thử qua, sợ rằng chúng ta toàn lực ra tay cũng không cách nào lại để cho cái chỗ này xuất hiện bất kỳ không gian vết sách cái chỗ này biên giới chắc chắn độ coi như là chính thức bước thứ tư cũng không cách nào phá vỡ. Địch Cửu cười hắc hắc không nhất định ta có một cái biện pháp thông qua bạo liệt đại trận. Của ta trận đạo hoàn toàn là thoát ly khuê hà đại vũ trụ trận đạo đạo cơ, mà là một loại hoàn toàn mới trận đạo. Ở cái địa phương này, coi như là của ta đại đạo quy tắc lúc ban đầu cùng khuê hà đại vũ trụ thiên địa quy tắc có quan hệ, nhưng của ta vũ trụ thế giới đã là quy tắc của mình xây dựng, bất quá là không cách nào vượt qua khuê hà đại vũ trụ mà thôi. Hôm nay chỉ cần chúng ta dùng một ít thủ đoạn, chưa hẳn không thể mở ra cái này một phương không gian. Diệp Mạc cùng Ninh Thành đều là vui vẻ toàn bộ nhìn về phía địch cửu. Địch cửu trận đạo trình độ, đích thật là mạnh nhất cái đó và địch cửu tu luyện quy tắc đại đạo có quan hệ. Thật giống như không có bất kỳ người nào có thể so sánh mà vượt Diệp Mạc trưởng khống sinh mạng cũng không có ai có thể so sánh mà vượt Ninh Thành đối thần thông lý giải giống nhau. Địch cửu lật tay, hai kiện thứ đồ vật bị hắn cầm ra nhét vào mặt đất. Đây là hỗn độn môn cùng vấn đạo đài. Diệp Mạc cùng Ninh Thành cũng không phải là không nhìn được hàng chi nhân, địch cửu một chảo ra cái này hai kiện thứ đồ vật bọn hắn liền nhận ra. Địch cửu gần gần đầu, không sai, đây thật là hỗn độn môn cùng vấn đạo đài, cấp độ có lẽ đều thuộc về tạo hóa cảnh pháp bảo. Ngươi là đều muốn mượn nhờ bạo liệt trận tăng thêm tạo hóa bảo vật tự bảo sau đó đến oanh mở cái này một phương biên giới. Diệp mặc cùng ninh thành đều là lập tức sẽ hiểu địch cửu ý tưởng. Địch cửu nói ra, đúng vậy, chờ ta đem bảo liệt trận làm nổ sau, nơi đây tất nhiên sẽ xuất hiện bạc nhược yếu kém chỗ, ba người chúng ta toàn lực ra tay, nhất định có thể xé mở cái chỗ này. Đáng tiếc chỉ có hai kiện tạo hóa pháp bảo, nếu là nhiều hơn nữa hai kiện, vậy không sơ hờ tí nào. Tạo hóa ngọc điệp bị hắn trả lại cho từ tiêu, nếu không phải có thể có ba kiện tạo hóa bảo vật đồng thời tự bảo. Tạo hóa bảo vật là thứ tốt, có thể vận mệnh đều bị đánh đo tạo hóa bảo vật tính toán cái gì. Diệp mặc ha ha cười cười tiền tay cầm ra một cái đại đỉnh ta chỗ này cũng có một kiện tạo hóa bảo vật liền cùng một chỗ phát nổ A. Vũ trụ đỉnh. Địch cửu kinh hỉ nhìn xem cái này đại đỉnh, hắn nghe nói qua cái này đại đỉnh tạo hóa vũ trụ đệ nhất trí bảo, không nghĩ tới đã rơi vào Diệp Mạc trong tay. Diệp Mạc vẫn không trả lời, Ninh Thành cũng là cầm ra một cái khí thế tràn đầy cự bản, không đợi địch cửu cùng Diệp Mạc hỏi thăm, hắn liền chủ động nói ra, đây là nhiêu phương bản, hẳn là nhiêu hải vũ trụ đệ nhất tạo hóa bảo vật bị ta cho tới, vừa vặn gom đủ bốn cái. Ba người hai mặt nhìn nhau, lập tức cùng một chỗ cười ha ha. Nếu có người biết rõ bọn hắn dùng bốn kiện tạo hóa bảo vật bố trí bảo liệt đài trận, mượn nhờ bốn kiện tạo hóa bảo vật tự bảo uy lực oanh mở một cái biên giới chuyển đi, chỉ sợ người khác đều cho là bọn họ điên rồi. Mỗi lần một kiện tạo hóa bảo vật cái kia đều là vô số năm thiên địa vũ trụ tinh hoa tụ tập cùng bất kỳ một cái nào thánh nhân cũng là không hề quan hệ. Tạo hóa bảo vật sở dĩ ít cũng là bởi vì rất khó hình thành. Có thể nói bất cứ người nào, chỉ cần đạt được một kiện tạo hóa bảo vật thậm chí một kiện tạo hóa bảo vật tàn phiến cũng có thể đứng ở một phương vũ trụ đỉnh phong mà bây giờ bọn hắn lấy ra bốn kiện tạo hóa bảo vật vẫn là vì tự bảo. Hiện tại ta có 9 thành trở lên nắm chắc ba người chúng ta đồng thời bố trí bảo liệt đại trận ta bố trí bên trong trận, ninh thành bố trí chính giữa, diệp mặc bố trí phía ngoài. Địch cửu đang khi nói chuyện đã là cầm ra trận kỳ. Cái chỗ này cách dùng tức thì trận kỳ xây dựng đại trận tuyệt đối không bằng dùng chính mình luyện chế trận kỳ bố trí đại trận. Hắn luyện chế mỗi một cái trận kỳ, cái kia đều là đã vượt qua cực phẩm thần khí tồn tại, những vật này hơn nữa hắn lạc ấn, phối hợp tạo hóa bảo vật tự bảo, uy lực kia muốn cũng có thể nghĩ ra được. Chẳng những là địch cử Diệp Mặc cùng Ninh Thành giống nhau biết rõ thời gian quý giá, ba người đem bốn kiện tạo hóa bảo vật để đặt tại bốn cái vị trí, sau đó một quả lại một miếng trận kỳ bỏ ra đi. Dù là địch cửu ba người đồng thời đồng thủ, bố trí chỉ là cái bạo liệt trận, vẫn như cũ hóa đi bọn hắn suốt một năm thời gian. Địch cửu bố trí cuối cùng một quả làm nổ trận kỳ, sau đó thở dài khẩu khí nói ra chúng ta trước khôi phục thoáng một phát nguyên khí, sau đó ta vứt bỏ làm nổ trận kỳ thời điểm nhớ rõ muốn đồng thời đồng thủ. Ta lời hại nhất một chiêu là tuế nguyện nghị trương cơ, là ba chi trường tiễn. Ta dùng đao văn tốt nhất là thứ hai đồng thủ. Diệp mặc không chút lựa chọn nói ra. Đinh Thành cầm ra trường thương ta dùng phá tắc thương ta cái thứ nhất đồng thủ. Địch cử một tiếng thét dài, đã tế ra làm nổ trận kỳ. Oanh, không gian kịch liệt sóng gió nổi lên, lập tức khí thế tràn đầy vô biên bạo liệt khí tức theo bạo liệt trong đài trận đang lúc nổ tung toàn bộ không gian đều tốt như muốn bị quấy điệp đứng lên lại kéo ra lại điệp này sinh bình thường. Dù là đứng ở bạo liệt ngoài trận vây địch cử ba người, trong lòng cũng là từng đợt không khỏi hư không cùng sợ hãi. Giờ khác này, tựa hồ hết thảy đều tải lay động. Dầm dầm rầm oanh, cái kia khí thế tràn đầy minh mông bạo liệt vậy mà không phải một tiếng, mà là liên tiếp bốn đạo. Hư không đều muốn bị lật tung tối tăm mờ mịt biên giới không gian vậy mà xuất hiện một đạo hơi nhỏ vết sách. Theo bạo liệt cuồng bạo khí thế lan tràn cùng mang tất cả khai mở, cái này hơi nhỏ vết sạn bắt đầu mở rộng. Đinh thành đồng dạng là một tiếng thét dài, tạo hóa thần thương oanh tại cái kia rất nhỏ vết sạn phía trên. Diệp Mặc Tử Viện hóa thành một mảnh vạn vẹo tử mang tựa hồ muốn cái này một phương biên giới chuyện để xé rách bình thường, xoáy lên hàng tỷ cuồng bạo khí tức đi theo đánh rớt. Cơ hồ là cùng một thời gian, địch cựu tuế nguyện nghị chương cơ ba chi trường tiến bắn ra. Ba chi trường tiến trước sau khoảng cách cơ hồ là quá ngắn, lại vừa đúng phối hợp với phía trước nhất thương một đao. Vô cùng thê thảm tiến ý xé mở hết thảy trở ngại, đây mới thực là một tức thời gian phá thiên thường. Hôm nay đổi mới đi gian Chương 1254 Tòng nhất khai thủy. Người đăng Linh HTT. Mũi tên thứ nhất vừa vặn cùng ninh thành một thương đồng thời oanh tải trong cái khe thứ hai mũi tên nhưng là phối hợp diệp mặc tử việt đao màn đem khe hở xé càng lớn. Tại cuồng bạo xé rách khí tức đạt tới đỉnh phong thời điểm cái thứ ba mũi tên vừa đúng bổ sung đi qua. Một đạo tối đa hai thước dài, nửa thước rộng khe hở xuất hiện ở trong hư không, nhưng là mắt thường có thể rõ ràng trông thấy cái này khe hở sau khi xuất hiện mà bắt đầu nhanh chóng co rút lại. Có thể tưởng tượng, bất quá mấy hơi thời gian, cái này vừa mới xuất hiện khe hở sẽ lần nữa biến mất không thấy. Đi! Ba người cơ hồ là đồng thời liền xông ra ngoài, bốn kiện tạo hóa bảo vận đồng thời bạo liệt hơn nữa bạo liệt trận uy thế trùng kích, còn có ba người toàn lực ra tay, mới oanh mở lớn như vậy một đảo khe hở, nếu như chờ cái này khe hở lần nữa đóng cửa đứng lên, bọn hắn đều muốn lại xé mở cái này một phương không gian, vậy cơ hồ là khả năng không lớn. Bất luận cái gì không gian biên giới, nếu như là lần thứ nhất xé rách đó là dễ dàng nhất thời điểm. Một khi chờ xé rách qua một lần có quy tắc không gian biên giới sẽ tự động bổ toàn bộ quy tắc lần sau xé rách liền cần nhiều ra một ít khí lực. Không có quy tắc không gian biên giới, giống nhau sẽ tự động diễn hóa, lại để cho biên giới trở nên kiên cố hơn vững chắc. Huống hồ nếu không có những yếu tố này, tạo hóa bảo vận cũng không phải là cái gì nát đường cái, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu tồn tại. Ba người hóa thành ba đạo ảnh tuyến biến mất ở đằng kia trong cái khe, sau một khắc khe hở lại lần nữa khôi phục nguyên dạng. Địch cửu sông lên ra khe hở liền ngây dài, hắn là lần thứ nhất cảm nhận được không có cái gì không gian không đúng, thậm chí ngay cả không gian đều không có. Hắn là thực không cảm giác được không gian tồn tại, hắn rõ ràng tồn tại ở không gian, lại hết lần này tới lần khác có một loại quái dị cảm giác tựa hồ chính hắn cũng không tồn tại bình thường, chớ đừng nói chi là không gian. Mình cũng không tồn tại, nơi nào đến không gian. Nơi đây quy tắc thời không, sắc thái, bùn đất hết thảy hết thảy đều là không có. Đây không phải là màu đen, mà là một loài đã vượt qua màu đen trống rỗng. Đối, địch cửu cảm thấy dùng trống rỗng hình dung thật sự là quá mức chuẩn xác nơi đây hết thảy đều là trống rỗng, có lẽ phải nói nơi đây hết thảy đều là không có. Nếu như nói còn có cái gì thứ đồ vật, đó chính là hắn tư tưởng vẫn tồn tại, hắn không thể thi triển chính mình đạo pháp, không cách nào mở rộng chính mình thần niệm, không cách nào mở ra ánh mắt của mình bao gồm hắn đạo đồng tử thế nhưng là tư tưởng của hắn vẫn còn năng động. Địch cửu tại chỗ cuộn mình lấy, cảm nhận được toàn thân cũng không được tự nhiên. Hắn rất muốn đứng thẳng thân thể, hắn lại phát hiện chung quanh không có bất kỳ không gian có thể cho hắn đứng lên. Nếu như nói là có vật gì ngăn trở, hắn cũng không cảm giác được ngăn trở thứ đồ vật chính là một loại cực độ không thích ứng chống rỗng cảm giác. Hắn xông lên ra khe hở sau, tựa hồ ngay tại bị không ngừng áp xúc địch cửu hoài nghi tiếp qua một thời gian ngắn cả người hắn đều bị áp xúc thành hư vô cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Lại để cho hắn may mắn chính là, hắn lao ra khe hở sau, còn có thể tồn tại. Lúc ban đầu địch cửu thậm chí tưởng rằng không gian tài áp xúc, không gian nếu như tài áp xúc, vậy nói rõ nơi này là có không gian. Nhưng khi hắn cuộn mình sau khi đứng lên, hắn liền minh bạch không phải không gian tài áp xúc mà là kinh mạch của hắn, huyết nhục lục phủ ngũ tạng. Là chính bản thân hắn trong thân thể hết thảy đều tài tự động co rút lại, sau đó đại bộ phận bắt đầu tiêu tán. Có thể tưởng tượng tư tưởng của hắn hẳn là cuối cùng tiêu tán. Diệp mặc, Đinh Thành. Địch cựu đều muốn kêu một tiếng, lập tức hắn liền phát hiện miệng của mình đều là không cách nào mở ra, hắn thật giống như một cái vẫn còn cơ thể mẹ trong hài nhi bình thường, bất lực đến mức tận cùng. Chẳng qua là trong khoảng thời gian ngắn, địch cựu liền tỉnh táo lại. Có lẽ, nơi đây mới thật sự là hỗn đồn chỗ. Hỗn độn căn bản cũng không phải là có thể hành tẩu, cũng không phải có thể chứng đạo, càng không phải là có thể tu luyện. Hỗn độn căn bản là không cách nào sinh tồn bất luận cái gì tánh mạng, mà là một loại tựa hồ tồn tại, lại tựa hồ không tồn tại địa phương. Nếu như ba người bọn hắn không có sông tới, hắn chỗ hỗn độn căn bản cũng không tồn tại, cũng bởi vì ba người bọn hắn sông tới, cho nên nơi đây tồn tại ba người bọn hắn, hoặc là nói tồn tại ba người bọn hắn vị trí khi bọn hắn biến mất hết thảy cũng đều tùy theo biến mất. Một khi tỉnh táo lại, địch cử nhanh chóng bắt đầu thông qua ý niệm xây dựng mới thiên địa quy tắc. Hắn không có thông qua bản thân chu thiên vận chuyển, mà là thông qua ý niệm ở bên ngoài cái kia căn bản cũng không tồn tại hỗn độn chỗ xây dựng thiên địa quy tắc. Thông qua hắn đối quy tắc lý giải đi xây dựng. Thời gian, thời gian dần qua biến mất địch cử một lần lại một lần xây dựng. vô luận hắn xây dựng bao nhiêu lần, đều là giống như bùn nhập biển rộng bình thường, không hề sinh lợi. Nhưng địch cửu không có nửa điểm lo lắng, hắn vẫn là nhiều lần không ngừng xây dựng hắn chỗ lý giải quy tắc. Loại tình huống này, gấp cũng là không dùng được. Loại này xây dựng phương thức là hắn duy nhất có thể làm thẳng đến hắn vẫn lạc mới thôi. Đây là một loại không sử dụng chính mình thần nguyên, không sử dụng chính mình thần niệm cũng không sử dụng kịch của mình chu thiên tiến hành xây dựng một loại phương thức. Có lẽ coi như là hắn muốn đồng dùng, hắn cũng vẫn dùng không được. Ngày qua ngày, năm phục một năm. Địch cửu thân thể cơ hồ bị áp xúc đã đến cực hạn, cả người chiếm cứ địa phương thậm chí ngay cả một thước phạm vi cũng không có tư tưởng cũng là thời gian dần trôi qua bắt đầu mơ hồ. Địch cửu vẫn là cố gắng bảo trì vẻ thanh tịnh dùng ý niệm của mình, nhiều lần không ngừng đi xây dựng chính mình lý giải đại đạo quy tắc, xây dựng tự mình nghĩ giống như trong thiên địa vũ trụ quy tắc. Có lẽ có một ngày hắn đã chết cũng không cách nào xây dựng đi ra một đảo nguyên vẹn quy tắc không, hắn thậm chí ngay cả một đảo pháp tắc đều không thể xây dựng đứng lên, nhưng hắn cũng không có cái gì hối hận. Người cả đời này, cuối cùng là muốn gặp phải một kiện nhất định phải làm một chuyện vô luận thành bại vô luận sinh tử, đây không phải hắn có thể lựa chọn. Địch cửu ý thức cũng bắt đầu mơ hồ thời điểm, hắn cảm nhận được một tia sinh cơ khí tức thật giống như có một cây sắp héo rũ cọng cỏ non, đang mượn trợ giúp hắn quy tắc bắt đầu sinh trưởng. Cái này một tia sinh cơ khí tức bị địch cửu cảm nhận được sau ý niệm của hắn theo mơ hồ lần nữa chậm rãi rõ ràng. Làm địch cửu xác định phốc bắt được cái này cọng cỏ non sinh tồn về sau, trong nội tâm kích động không thôi, hắn khẳng định đây là diệp mặc vạn vật đại đạo bắt đầu diễn hóa. Diệp mặc đều muốn diễn hóa vạn vật nếu như tại địa phương khác, cho dù là bất kỳ một cái nào nơi hẻo lánh, cũng có thể rất nhanh xây dựng một cái hoàn toàn mới vạn vật thế giới. Thật giống như quy tắc của hắn đại đạo bình thường, nếu như hắn muốn một lần nữa xây dựng một cái vũ trụ quy tắc thế giới, cũng là nhanh chóng mà đơn giản. Bởi vì bọn họ có thể mượn nhờ đã tồn tại vũ trụ quy tắc, chỉ có điều cái kia tồn tại vũ trụ quy tắc không phải là bọn hắn mà thôi. Đáng tiếc chính là ở cái địa phương này, hắn không cách nào mượn nhờ quy tắc xây dựng thuộc về hắn vũ trụ quy tắc thế giới, diệp mặc giống nhau không cách nào mượn nhờ vạn vật diễn hóa, đến diễn hóa hắn vạn vật đại đạo. Hạc ám chỉ cần một cây diêm, là một đường quang minh xuất hiện thời điểm, hết thảy đều trở nên chậm rãi rõ ràng. Kế tiếp làm, bất quá là tại đây trong ngọn lửa tăng thêm những vật khác mà thôi. Chính như địch cửu bình thường, Diệp mặc đồng dạng không có mượn nhờ chính mình vũ trụ thế giới đi diễn sinh bản vật sinh cơ, hắn là thông qua ý niệm của mình, đi diễn hóa cái kia căn bản cũng không tồn tại một. Cái này không hề căn cơ địa phương, đều muốn diễn hóa cái kia hoàn toàn không thể nào tồn tại một. Giờ phút này Diệp Mặc chỉ có thể gửi hy vọng địch cửu có thể đồng thời xây dựng bước phát triển mới thiên địa quy tắc, nếu như không có địch cửu xây dựng đi ra quy tắc, hắn cuối cùng cũng chỉ có thể niết vong ở chỗ này. Niết vong, hắn cũng không cách nào diễn hóa đi ra một. Làm cái kia một sốt cục trống rỗng xuất hiện thời điểm, Diệp Mặc hầu như muốn lâm vào trầm luân ý niệm rồi đột nhiên chấn động, hắn biết rõ thành công. Đã có một khét thảy đều trở nên đơn giản. Nhất xanh nhị, nhị xanh tam tam xanh vạn vật thiếu khuyết bất quá là thời gian mà thôi Cùng một thời gian, Ninh Thành đều cơ hồ muốn thả bỏ quên Hắn thông qua chính mình ý niệm xây dựng quy nhất đại đạo thật giống như vô nguyên chi thủy, không bản chi mộc bình thường Vô luận ý niệm của hắn cấu ra bao nhiêu đạo niệm cuối cùng đều là bị đây hết thảy đều không có chỗ cắn nuốt sạch Loại này thôn phệ liền giống như thôn phệ thân thể của hắn bình thường, nhanh chóng bị áp xúc sau đó thời gian dần trôi qua tiêu vong Lại để cho Ninh thành kích động không thôi chính là, hắn không có cách nào kiên trì nữa xuống dưới thời điểm ý niệm trong giống như bị đổ vào một vũng thanh tuyển bình thường, ngay lập tức rõ ràng tới đây. Lập tức hắn cảm nhận được một tia quy tắc, hắn cảm nhận được một tia sinh cơ. Quy nhất đại đạo lập tức thì có căn bản, không bao giờ. Nữa là cái kia không có dễ chi bình. Đạo tác giản lược đơn đến phức tạp vạn vật theo vừa đến thêm nữa. Hết thảy vượt qua quy tắc vạn vật đều bị trói buộc chặt, sau đó héo rũ một lần nữa hóa thành mới tánh mạng. Mà cái kia trói buộc chặt vạn vật quy nhất đạo tức thì chỉ cần vượt ra khỏi cái này mới xây dựng đứng lên đơn giản thế giới, giống nhau hội biến mất vô tung. Diệp idol vẫn bá, ở nghịch cảnh nào cũng le lói lên được. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, chương 1255, mê mang, người đăng Linh HTT, từng cọng cây ngọn cỏ, một bông hoa một cái lá. Thế giới thời gian dần trôi qua đã có sắc thái, đã có sinh cơ, đã có phương hướng. Địch Cửu thân thể thời gian dần qua thẳng đứng lên, hắn vẫn còn tài không ngừng xây dựng thiên địa quy tắc, hắn ở đây cảm thụ được cái này tân sinh trong thế giới hết thảy biến hóa rất nhỏ. Đó là một loại lại để cho hắn toàn bộ thân hình cũng trầm tĩnh lại khí tức, là một loại lại để cho hắn nhịn không được muốn ngừng thở đến cẩn thận quan sát thế giới. Thế giới vẫn còn chậm rãi mở rộng thậm chí không cần hắn tiếp tục xây dựng quy tắc cái thế giới này cũng có thể tự hành hoàn thiện quy tắc hoàn thiện hết thảy sinh cơ. Địch cửu mở mắt hắn trông thấy chính mình đứng yên địa phương là bọn hắn xây dựng thế giới cùng hỗn độn biên giới. Trước mắt của hắn là một cái đang tài khỏe mạnh phát triển hoàn thiện sinh cơ thế giới, phía sau của hắn vẫn là cái gì cũng không tồn tại trống rỗng. Chỉ cần hắn xa hơn trước một bước hắn có thể đứng ở đó cái thuộc về hắn môn sáng tạo thế giới bên trong. Địch Cửu cố nén tiến tới một bước xúc động, hắn kích động thậm chí có một ít sáng bóc tiểu tụy nhìn xem cái này bị ba người bọn hắn xây dựng đứng lên, hiện tại nhanh chóng hoàn thiện thế giới. Hắn biết rõ, cái thế giới này cuối cùng hội tụ hóa thành vũ trụ, hóa thành minh mông vô biên tồn tại. Địch Cửu lần nữa nhắm mắt lại, hắn cảm thụ được hết thảy từng đã là qua lại, cảm thụ được chính mình một đường mà đến tu luyện. Cũng không biết đã qua bao lâu, địch cựu đột nhiên mở to mắt ý niệm di chuyển đang lúc, không chút lựa chọn nói ra trảm cho ta. Từng đã là quy tắc đại đạo, liền chém tới A, dù là vì vậy hắn hóa thành bình thường một người phàm tục, hắn cũng muốn chém tới những cái kia khác người khác vũ trụ thế giới lạc ấn. Từng đã là đại đạo thần thông cũng chém tới A, có lẽ một lần nữa cô đọng những thứ này thần thông cần rất nhiều rất nhiều năm, nhưng hắn không có nửa phần trần chờ cũng sẽ không bởi vậy có nửa điểm hối hận lúc từng đạo đài đạo quy tắc bị chém tới, lúc nguyên một đám đài đạo thần thông bị phách khai mở. địch cửu vũ trụ thế giới đã mất đi quy tắc sinh cơ, bắt đầu héo rũ trong thế giới đồ vật bắt đầu thời gian dần trôi qua niết hóa. thậm chí ngay cả kiến mộc cũng héo rũ đánh rơi, hóa thành một đoàn rễ cây. địch cửu quanh thân khí tức càng ngày càng yếu, cuối cùng giống như một cái vừa mới sinh ra hài nhi bình thường. Thẳng đến không còn có nửa điểm khuê hà đại vũ trụ đạo tắc bóng dáng, hắn lúc này mới nhất chân vừa sải bước vào cái này mới sinh ra đời trong trời đất. Vừa tiến vào cái này thế giới mới, địch cửu lập tức thật giống như sáp nhập vào toàn bộ thế giới bình thường, như kia một cây cây cỏ một mảnh kia lá, không hề nửa điểm đột ngột cảm giác. Mà giờ khắc này khi hắn sau lưng kia trống rỗng hỗn độn cũng triệt để biến mất không thấy gì nữa. Lúc địch cửu triển đề cùng cái này mới thiên địa thế giới dung nhập cùng nhau thời điểm, một loại hoàn toàn mới quy tắc chu thiên bắt đầu ở trong kinh mạch của hắn lưu truyền. Thiên địa thế giới càng ngày càng rộng lớn, thiên địa quy tắc càng ngày càng ngưng thực cùng hoàn thiện, địch cửu quanh người đạo tắc khí tức theo cái này hoàn thiện thiên địa thế giới cùng một chỗ dần dần cường đại, biến mất thức hại lần nữa ngưng luyện, héo rũ hết thảy cũng bắt đầu đã có sinh tức. Vô luận là kiến mộc, hay là hết thảy những vật khác, chỉ cần đến không có chuyện để niết mất đi hết thần linh thảo, cũng lần nữa tân sinh. Cửu trọng thiên, cửu trọng thiên, ha ha cửu trọng thiên. Một gã khuôn mặt gầy lão già đứng ở một cái kim quang bắn ra bốn phía quảng trường khổng lồ biên giới, trong miệng vẫn còn thì thảo tự nói. Hắn đúng là tử tiêu, hắn muốn tìm thứ đồ vật không có tìm được lại tới nơi này cái tất cả đều là thánh vị thánh vị quảng trường. Nơi này có vô số thánh vị tử tiêu trong nội tâm rất rõ ràng, nơi đây từng cái thánh vị cũng đại biểu cho trôi qua qua vô số tuế nguyệt, đại biểu cho tại đây một đoạn trôi qua trong năm tháng, xuất hiện một cái kinh tài tuyệt diễm tuyệt thế cường giả, bọn hắn nắm trong tay kia một đoạn thuộc về hắn đám bọn chúng vũ trụ. Cường giả thì như thế nào? Tuyệt thế kinh diễm thì như thế nào? Cuối cùng còn không phải bụi về bụi đất về đất? Những thứ này cũng liền mà thôi, có thể bọn hắn khống chế ở dưới kia vô cùng vô tận tánh mạng sao mà người vô tội? Lại theo bọn họ lượng kiếp diệt vong mà niết hóa biến mất không thấy gì nữa. Có lẽ đối với một cái thánh vị người mà nói, những cái kia theo lượng kiếp bảy niết mà diệt vong, bất quá là một ít con sâu cái kiến, là một ít không có ý nghĩa tánh mạng mà thôi. Sinh hoặc là chết đều là khi bọn hắn thế giới chính giữa bị bọn hắn chúa tể nhỏ bé mà thôi. Vô tội tánh màng tiêu tán, ngược lại là những cái kia đã từng chúa tể một cái vũ trụ thánh chủ môn chính mình, có thể ở chỗ này tranh được một cái thánh vị tựa hồ vẫn còn làm vĩnh sinh phấn đấu. Thương đời ta, nhiều giày vò. Tử tiêu thở dài một tiếng, hắn không biết mình lúc nào cũng sẽ ở nơi đây chiếm cứ một cái thánh vị, có thể hắn là thật sự không cam lòng a Nếu quả thật lại để cho vũ trụ không hề có lượng kiếp, lại để cho hàng tỷ sinh linh có thể tuân theo thiên địa quy tắc đi sinh lão bệnh tử, lại để cho cái này minh mông bên trong không còn có một cái chúa tể người xuất hiện, hắn từ tiêu coi như là không cần thánh vị, chọn đời canh giữ ở cái này thánh vị quảng trường, cũng là cam tâm tình nguyện. Cả đời lại cả đời, một cái luân hồi lại một cái luân hồi, đến cùng lúc nào mới đúng phần cuối A. Hắn tính tình lại bình thản cũng là chịu đã đủ rồi, hắn không cần còn như vậy nhiều lần xuống dưới. Ai? Vô tận không cam lòng cuối cùng chỉ có thể hóa thành một âm thanh bất đắc dĩ thở dài, hắn lực lượng quá yếu, hắn đạo còn chưa đủ, không cách nào khống chế cái này minh mông hết thảy, thậm chí ngay cả sinh tử của mình đều không thể bắt buộc. Ha ha ha ha! Một tiếng cuồng tiếu truyền đến, cho dù là tại đây chút nào vô quy tắc cửu trọng thiên, tiếng cười vẫn là rõ ràng truyền đến từ tiêu bên tai. Đi theo cái này cùng tiếu tới xích yêu hăng hái đã rơi vào tử tiêu trước mặt tử tiêu, ngươi cũng muốn ở chỗ này chiếm một vị trí ư. Không cần lo lắng, ta tiễn đưa ngươi đi vào. Tử tiêu trên mặt không có nửa phần ý sợ hãi, chẳng qua là bình tĩnh nhìn xích yêu, nếu như ta nghĩ đi, ngươi coi như là ở chỗ này hoàn thiện chính mình bước thứ tư đại đạo, ngươi cũng giết không nổi ta. Tựa hồ biết rõ tử tiêu nói rất đúng nói thật, xích yêu ra ngoài ý định không có phản bác tử tiêu, vậy ngươi bây giờ là muốn chết hay là thế nào đây? Tử tiêu nhất định phải giết, nếu như tử tiêu chính mình chán trường, thậm chí sinh ra không muốn tồn tại xuống dưới ý niệm trong đầu, với hắn mà nói, cũng không phải chuyện xấu. Ta muốn gặp vừa thấy Diệp Mặc, Ninh Thành cùng địch cửu ba người. Tử tiêu ngữ khí rất hòa hoãn, lại mang theo một loại chân thật đáng tin thái độ. Coi như là sích yêu không cho phép, hắn cũng nhất định phải nhìn thấy ba người này. Vô số luân hồi trong trí nhớ, hắn tử tiêu bái kiến quá nhiều kinh tài tuyệt diễm khống chế minh mông cường giả. Trước mắt Sích Yêu, khi hắn đã thấy những cái kia cường giả chính giữa, bất quá là bé nhất không đáng nói đến một cái mà thôi. Loại người này, căn bản cũng không đáng giá hắn tự tiêu để ý. Sích Yêu cười lạnh một tiếng, ta biết rõ ý của ngươi, chỉ sợ làm ngươi thất vọng rồi. Ba người này bị ta đánh chính là chỉ có thể trốn, sợ là ta nắm trong tay minh mông về sau, bọn hắn cũng là không dám hiện thân. Cho dù Sích Yêu biết rõ, ban đầu là hắn bị thương chảy xa, nhưng hắn cũng không có nửa điểm khúc mắc. Hắn biết rõ, địch cửu ba người đích thật là trốn đi. Địch cửu ba người trốn đi hắn cũng biết là vì cái gì, đó là sợ hãi hắn triệt để khôi phục, sau đó hoàn thiện bước thứ tư đại đạo. Một khi hắn hoàn thiện bước thứ tư đại đạo, địch cửu cùng Diệp mặc còn có ninh thành ba người liên thủ, trong mắt hắn cũng chỉ là mấy cái mạnh mẽ một điểm con sâu cái kiến mà thôi. Tử tiêu không thèm để ý chút nào xích yêu mà nói, vẫn như cũ nhàn nhạt nói ra ta cùng bọn hắn ở chung cũng không nhiều, nhưng ta hiểu rõ hắn môn. Câu nói kế tiếp từ tiêu không cần đi nói, cũng rõ ràng biểu lộ ý của mình. Cho dù chết đang ở trước mắt Diệp Mặc, Ninh Thành cùng địch cửu ba người bản tính, tài biết rõ trốn không có bất kỳ ý nghĩa thời điểm cũng chắc là sẽ không trốn. Hắn được chứng kiến nhiều như vậy Thánh Chủ, được chứng kiến nhiều như vậy khống chế qua minh mông chúa tể hàng tỷ sinh Linh Cường Giả, nhưng chưa bao giờ có người có thể như Diệp Mặc địch cửu cùng Ninh Thành cái này ba cái giống nhau. Hắn ở đây ba người này trên người không cảm giác được cái loại này muốn khống chế mênh mông trong hết thảy sinh linh biên cuồng dục vọng cũng không có cái loại này dùng chúa tệ cuộc sống khác mệnh làm khoái ý ý tưởng. Đây là ba cái sinh động, rồi lại là chân chính không kém cỏi bất kỳ một cái nào thánh chủ tuyệt thế cường giả. Hắn không có tìm được đồ đạc của mình, hắn lại khát vọng địch cửu, hoặc là diệp mặc hoặc là ninh thành trong ba người, có một người có thể gánh chịu khởi mới mênh mông khởi nguyên. Có lẽ khi bọn hắn trong tay, vũ trụ sẽ có bất đồng. Xích yêu lần nữa ha ha cười cười, từ tiêu ta biết rõ ngươi không tin ta cho ngươi biết một sự kiện, ngươi sẽ đã tin tưởng. Bởi vì bọn họ ba cái đá cho ta chính là khuê hà, hiện tại ngươi còn tưởng rằng ba người bọn hắn sẽ xuất hiện ư. Cái gì? Từ tiêu biến sắc, hắn quá minh bạch Sích yêu ý tứ của những lời này. Nếu như địch cử ba người cho rằng sích yêu là Khuê Hà Thánh Chủ mà nói, kia địch cử ba người nhất định sẽ nghĩ biện pháp tránh né đứng lên. Bởi vì bọn họ tài Khuê Hà Đại trong vũ trụ tu luyện, hiện tại gặp phải sắp khôi phục thực lực Khuê Hà, lấy cái gì đi đấu. Tu luyện người khác đào tắc, lại cùng người khác đi đấu, đó chính là một chuyện cười. Hiện tại ngươi minh bạch chưa? Sích yêu ngữ khí có chút khinh thường. Từ tiêu nhổ ra một ngụm chọc khí, chằm chằm vào Sích Yêu nói ra, nhưng ta biết rõ, ngươi khẳng định không phải Khuê Hà, thậm chí không phải Khuê Hà lưu lại là bất luận cái cái gì hồn niệm. Trường 1256, Vũ trụ chi quy phục và chịu giáo hóa. Người đăng Linh HTT. Sích Yêu khinh thường nói ra, Khuê Hà tính toán cái thứ gì? Tử tiêu nhàn nhạt nói ra, Khuê Hà hoàn toàn chính xác chưa tính là vật gì, chỉ là có chút người còn muốn dùng hắn còn sót lại tàn phá vũ trụ khống chế mênh mông, ha ha. Ha ha một tiếng tử tiêu chỉ chỉ sau lưng màu vàng trên quảng trường vô số thánh vị pho tượng, xích yêu, ngươi nói cho ta biết nơi đây thánh chủ, cái nào là mượn nhờ người khác vũ trụ khống chế mênh mông. Sic yêu sắc mặt trở nên cực kỳ khó coi, hắn cố nén nội tâm lửa giận từ tiêu ta cho ngươi một cái cơ hội, ngươi phụ tá ta cùng một chỗ khống chế mới vũ trụ kỳ nguyên, xây dựng một cái thuộc về chúng ta vũ trụ mênh mông ta cho ngươi một cái thánh vị. Lúc nói lời này, Sic yêu ở sâu trong nội tâm đã đem địch cử hận ra hỏa đến. Nếu như không phải địch cử, hắn bước thứ tư đại đạo sẽ không hoàn thiện, sẽ xuất hiện vết rách. Cũng bởi vì địch cử cùng Diệp Mạc tồn tại, lại để cho hắn luôn hồi thiên đạo xuất hiện vấn đề, không cách nào triệt để hoàn thiện chính mình bước thứ tư. Lúc này, cũng chỉ có thể mượn nhờ Khuê Hà lưu lại đại đạo vũ trụ. Tử tiêu thản nhiên nói, ta nếu là muốn trở thành thánh chủ, sớm đã ở chỗ này có một chỗ cắm rùi, không cần đợi đến lúc hôm nay. Không đợi tử tiêu đem nói cho hết lời, xích yêu liền nghe răng cười một tiếng, đưa tay chụp vào tử tiêu, đã như vậy, vậy cho ta chấn áp luôn hồi thiên đạo A. Tử tiêu lật tay, tạo hóa ngọc điệp đã bị hắn tế ra. Đối tử tiêu cũng giống như mình có thể ở nơi đây tế ra pháp bảo, sích yêu cũng không kỳ quái, nếu như tử tiêu liền chút bổn sự ấy cũng không có, hắn cũng sẽ không yêu cầu tử tiêu phụ trợ hắn. 15 miếng khuê hà châu tại sích yêu quanh người xoáy lên, muốn hình thành một cái tinh thần đại trận thời điểm, sích yêu bỗng nhiên đã ngừng lại động tác. Hắn cảm nhận được cửu trọng thiên có chút không đúng, loại cảm giác này hắn nói không ra, nhưng cực độ trọng yếu. Sích yêu tin tưởng mình không có cảm thụ sai lầm, hắn tu luyện đến bước thứ tư, phúc họa đã sớm có thể sớm một bước cảm giác. Đây là có chuyện gì? Vốn là ý định bỏ chạy từ tiêu cũng kinh dị nhìn xem cửu trọng thiên kia tối tăm mở mịt không gian, hắn đồng dạng cảm nhận được không đúng. Địch cửu giờ phút này đã là hư không đứng ở trong vũ trụ, đây là một cái hoàn toàn mới quy tắc vũ trụ theo đệ nhất gốc cọng cỏ non nảy mầm đến cái thứ nhất không biết tên côn trùng sinh ra đời, đều tại hắn chứng kiến phía dưới. Vũ trụ quy tắc mỗi lần hoàn thiện một bộ phận, hắn đại đạo sẽ cùng tốt hoàn thiện một bộ phận, hôm nay hắn đã là tạo giới hậu kỳ, rất nhanh muốn hợp giới thành công. Ha ha ha ha. Sa xa truyền đến Ninh Thành cười ha ha, sau một khắc địch cửu đã nhìn thấy Ninh Thành hư không vừa xảy bước đi qua, đã rơi vào bên cạnh của hắn. Chúng ta thành công. Địch cửu cảm nhận được Ninh Thành đại đạo lột xác, Ninh Thành đại đạo đồng dạng không còn có khuê hà vũ trụ nửa điểm khí tức, chỉ có mới vũ trụ đại đạo đạo tác. Diệp Mạc thân ảnh cùng một thời gian rơi xuống, cũng là ha ha cười cười nói ra, không sai, chúng ta thành công, hiện tại ta mới biết được bước thứ tư kỳ thật cũng liền như thế mà thôi. Địch Cửu cùng Ninh Thành cũng minh bạch Diệp Mạc lời nói ý tứ, khi bọn hắn vũ trụ triệt để hoàn thiện về sau, bọn hắn đồng dạng là bước thứ tư. Chỉ có điều cái vũ trụ này là bọn hắn ba cái sáng tạo, đã có thiên địa quy tắc trói buộc cho nên cái vũ trụ này tối đa chỉ có thể xuất hiện ba cái bước thứ tư. Trừ phi tương lai vũ trụ đã có mới cơ duyên, bằng không mà nói, đệ tứ bước thứ tư xuất hiện cũng sẽ bị quy nhất đạo tác trói buộc hóa thành bụi bậm từ đầu lại đến. Đinh Thành nói ra, dưới mắt quan trọng nhất là khuê hà vũ trụ người làm sao bây giờ? Là thông qua phi thăng phương thức hoặc là thông qua cùng loại tạo hóa chi môn phương thức tiến vào mới vũ trụ? Địch cửu lắc đầu, không ta cảm thấy phải hay là thông qua quy phục và chịu giáo hóa phương thức A. Khuê hà đại vũ trụ không biết tồn tại nhiều ít kỷ nguyên, sớm đã rách nát không chịu nổi. Nhưng khuê hà đại vũ trụ căn bản kỳ thật vẫn còn tồn tại vô số vị diện cùng biên giới. Còn có vô số tánh mạng, hơn nữa là một ít không có tu luyện qua phạm nhân. Vũ trụ của chúng ta sinh ra đời thời gian còn thiếu, đều muốn hình thành chính thức minh mông đại vũ trụ còn không biết muốn bao nhiêu cái kỷ nguyên. Nói xong địch cửu nhìn về phía Ninh Thành, đồng thời Diệp Mặc cũng là nhìn về phía Ninh Thành, mới vũ trụ có quy phục và chịu giáo hóa năng lực đó là bởi vì Ninh Thành đại đạo. Hết thảy không thuộc về mới vũ trụ quy tắc nguyên khí, sinh cơ. Chỉ cần bị mới vũ trụ thẩm thấu, đem thời gian dần trôi qua diễn hóa thành mới vũ trụ một bộ phận. Không thể diễn hóa bộ phận đem triệt để nhứt mất đi hết, có thể diễn hóa bộ phận đem quy phục và chịu giáo hóa làm mới vũ trụ quy tắc. Đinh Thành gận đầu nói, đối, đây là biện pháp tốt nhất. Bọn họ đều là theo bình thường tinh cầu tu luyện mà đến, chỉ có quy phục và chịu giáo hóa phương thức mới có thể để cho bọn họ nguyên lai like địa phương vẫn như cũ tồn tại, chẳng qua là thiên địa quy tắc biến thành bọn hắn chỗ vũ trụ thiên địa quy tắc mà thôi. Muốn quy phục và chịu giáo hóa toàn bộ khuê hà vũ trụ, nhất định phải muốn nhờ cửu trọng thiên. Diệp Mạc nói ra, cửu trọng thiên là từ tiêu đạo chàng A. Không đúng, hẳn không phải là tử tiêu đạo chàng, khẳng định cùng tử tiêu có thật lớn quan hệ, muốn không chúng ta liền mượn đường cửu trọng thiên, sau đó quy phục và chịu giáo hóa toàn bộ khuê hà vũ trụ. Đinh Thành nói ra. Địch cửu lập tức nói, cái này không được ta đề nghị đem cửu trọng thiên cũng đồng dạng quy phục và chịu giáo hóa. Cửu trọng thiên đã có một loại chúng ta bây giờ còn không phải rất rõ ràng thiên địa quy tắc cho nên mới đã có nhan sắc loại này quy tắc sớm muộn sẽ diễn sinh ra một cái mới thánh chủ. Đã như vậy, còn không bằng đi đầu quy phục và chịu giáo hóa, miễn cho tương lai cho chúng ta tạo thành phiền toái. Diệp mặc cùng ninh thành liếc nhau một cái, đồng dạng tán thành địch cửu ý tưởng. Đã có mới vũ trụ, Hà tất lại muốn cửu trọng thiên. Két ba người vừa dứt lời dưới, mới vũ trụ thật giống như phá vỡ vỏ trứng bình thường, một loại hoàn toàn mới khí tức thẩm thấu tiến đến. Đây là cửu trọng thiên. Địch cửu ba người ánh mắt đồng thời rơi xuống đi qua, lập tức bọn hắn liền hiểu được đây thật là cửu trọng thiên. Lúc trước ba người bọn hắn mượn nhờ bốn kiện tạo hóa bảo vận cùng bạo liệt thần trận, sau đó tăng thêm ba người toàn lực ra tay, lúc này mới xé mở cửu trọng thiên đi thông chính thức hỗn đồn thông đạo, trước sau cũng bất quá một lượng hơi thở thời gian mà thôi. Hôm nay bọn hắn chẳng qua là lúc nói chuyện mới vũ trụ thế giới liền vạch tìm tòi cửu trọng thiên. Đôi khi, đạo chính là chỗ này sao đơn giản. Ta nhìn thấy xích yêu cùng tử tiêu cùng đi à. Diệp mặc cười cười nói ra. Địch cửu cùng ninh thành đồng dạng là nhìn thấy xích yêu cùng tử tiêu. Ba người cơ hồ là một bước liền đã rơi vào xích yêu trước mặt có thể xích yêu lại tựa hồ như không có trông thấy địch cửu ba người bình thường, chẳng qua là kinh hãi chầm chằm vào cửu trọng thiên mông mông bụi bụi không gian. Cửu trọng thiên đang bị một loại mới vũ trụ quy tắc quy phục và chịu giáo hóa, hắn làm sao có thể không biết. Là ai có lớn như vậy năng lực, như thế nhẹ nhõm đơn giản quy phục và chịu giáo hóa cửu trọng thiên thiên địa quy tắc? Không đúng, hẳn là nói, là ai tải cửu trọng thiên xây dựng mới quy tắc? Đây là có chuyện gì? Từ tiêu mừng rỡ không thôi nhìn xem địch cửu ba người, hắn đồng dạng cảm nhận được cửu trọng thiên thiên địa quy tắc tải diễn hóa, hơn nữa bằng tốc độ nhanh hoàn thành mới thiên địa quy tắc xây dựng. Là các ngươi làm, xích yêu lập tức liền hiểu được trong mắt hiện ra hung quang. Hắn bây giờ còn không biết vì cái gì cửu trọng thiên thiên địa quy tắc sẽ bị hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua quy tắc quy phục và chịu giáo hóa, có thể hắn biết rõ, chính mình nhất định phải trong thời gian ngắn nhất tiêu diệt địch cửu ba người, sau đó ngăn cản loại này hắn hoàn toàn chưa có tiếp xúc qua mới quy tắc đối cửu trọng thiên quy phục và chịu giáo hóa. Địch cửu lật tay, thiên sa đao liền đã rơi vào lòng bàn tay của hắn, sau đó bình tĩnh nhìn xích yêu nói ra ta suốt đạo đến nay, liền từ không bị cùng dai tu sĩ đánh tan qua, ngươi là một cái ngoại lệ. Trước khi ta nghĩ đến ngươi thiên phú có bao nhiêu thuộc loại châu bò, về sau mới biết được, không phải ta không được mà là bởi vì ngươi đứng ở vô số tuế nguyệt cùng trên nước lên. Hôm nay thực lực của ta còn xa xa không có khôi phục nhiều nhất chỉ là vừa vừa tạo giới mà thôi. Ta tự lấy vừa mới bước vào bước thứ ba tạo giới cấp độ, đến lĩnh giáo ngươi một chút cái này bước thứ tư. Địch cửu trong nội tâm đối xích yêu đó là thật sự khó chịu, theo tu luyện tới bắt đầu tự nghĩ ra đại đạo bắt đầu cùng cấp độ tu sĩ hắn liền từ không thua quá. Không chỉ nói cùng cấp độ, dù là so với hắn đại nhất cấp độ tu sĩ, hắn cũng là theo đánh không lầm. Duy nhất tại xích yêu nơi đây bị áp chế, dù là hắn tạo hóa cảnh viên mãn thời điểm, vẫn như cũ không phải xích yêu đối thủ. Hôm nay hắn bất quá vừa mới khôi phục lại tạo giới cảnh, đại đạo không hề cùng khuê hà vũ trụ có quan hệ sau. Hắn muốn xem xem hiện tại Sích Yêu cái này bước thứ tư có thể cầm hắn cái này tạo giới cảnh như thế nào. Hôm nay đổi mới. chương 1257, đời ta không hề dày vò. Người đăng, Linh HTT. Sích Yêu đồng dạng tỉnh táo lại, hắn biết mình tuy bước vào bước thứ tư, nhưng đều muốn đồng thời tiêu diệt diệp mặc địch cửu cùng ninh thành liên thủ, sợ vẫn còn có chút khó khăn, coi như là hắn tài giỏi đánh rơi, mình cũng muốn trả giá một ít một cái giá lớn. Huống chi còn có một tử tiêu tải bên cạnh. Giờ phút này địch cửu chủ động khiêu khích hắn, hắn nhất định phải tải diệp mặc cùng Ninh Thành kịp phản ứng lúc trước tiêu diệt địch cửu. Cho nên sích yêu quyết định toàn lực ra tay, không để lại nửa điểm chuẩn bị ở sau. Vốn là đối phó tử tiêu 15 miếng khuê hà châu nổi lên cuồn cuộn sát khí, chỉ chờ cho địch cửu một kích trí mạng. Đạo mạch bị hắn nắm trong tay, mà trong hư không lại ẩn nấp hắn thiên tàn thứ. Giống như địch cửu chưa bao giờ ở trước mặt hắn thi triển qua tuế nguyện nghị trương cơ mũi tên thứ ba bình thường, hắn xích yêu cũng chưa bao giờ lại để cho bất luận kẻ nào biết rõ, hắn đòn sát thủ không phải 18 miếng khuê hà châu cũng không phải thiên đạo đạo mạch mà là thiên tàn thứ. Đáng tiếc chính là 18 miếng khuê hà châu hiện tại chỉ còn lại 15 miếng, bất quá hắn cảm nhận được địch cửu khí tức trên thân yếu bớt tin tưởng 15 miếng khuê hà châu giống nhau có thể khốn sát địch cửu. Về phần thiên tàn thứ, đó là địch cửu có năng lực phản kháng thời điểm mới có thể rơi xuống. Nếu như địch cửu liền 15 miếng khuê hà châu cũng không đối phó được thiên tàn thứ đó là lưu cho Diệp Mạc cùng Ninh Thành. Địch cửu, xích Yêu chẳng qua là nghiêm nghị quá to một tiếng địch cửu danh tự sau, 15 miếng khuê hà châu liền biến thành 15 đạo sát ý. Mỗi một đạo sát ý cũng như bao khỏa một cái nguyên vẹn vũ trụ, sau đó đem cái này nguyên vẹn trong vũ trụ hết thảy giết lệ chi khí cũng tụ tập lại oanh hướng địch cửu. Cùng cấp 15 đảo vũ trụ đồng thời oanh ở dưới sát ý, chỉ dựa vào khí thế, đã là hầu như nghiền ép toàn bộ cửu trọng thiên. Nếu như hay là lúc trước địch cửu giờ phút này hết thảy lĩnh vực tài loại này cuồng bạo cuồn cuộn sát ý khí thế phía dưới, sợ là đều tự động vỡ ra. Sích yêu biết rõ địch cửu thủ đoạn, địch cửu đao đạo đã là có thể khống chế thời không thần thông, đáng sợ nhất kia ba chi trường tiễn, thậm chí có thể cho thời không đảo quyển. Nếu là ở lúc trước, hắn còn có thể đề phòng một ít, nhưng hiện tại hắn tuyệt đối sẽ không cho địch cửu cơ hội. Xa xa xem cuộc chiến diệp mặc cùng ninh thành, thậm chí là tử tiêu đều là khẽ nhíu mày. Sích yêu 15 miếng khuê hà châu vừa ra, bọn hắn đã biết rõ, Sích yêu đạo tiếp cận với hoàn thiện, so với lúc trước đến, cường hãn đâu chỉ gấp 10 lần. Lúc trước Xích Kiêu cũng không phải trong bọn họ là bất luận cái cái gì một người có thể chống đỡ, hiện tại Xích Kiêu thực lực mạnh gấp 10 lần cũng không dừng lại, mà ba người bọn hắn cảnh giới đều là đối lập nhau giảm xuống. Đinh Thành ánh mắt nhìn hướng Diệp Mặc, hắn thậm chí đều muốn nhúng tay. Xích Kiêu uy thế như thế, vượt quá dữ liệu của bọn hắn bên ngoài. Có thể thấy được Xích Kiêu ở chỗ này cũng có cái gì kỳ ngộ bằng không mà nói, sẽ không đem bước thứ tư đại đạo hoàn thiện đến loại trình độ này. Diệp Mạc đang muốn lúc nói chuyện, liền cảm nhận được chung quanh rất nhỏ quy tắc biến hóa, lập tức hắn mỉm cười lắc đầu. Đinh Thành đồng thời cũng cảm nhận được quy tắc biến hóa, bọn họ vũ trụ thế giới quy tắc đã quy phục và chịu giáo hóa đến cái này một phương không gian. Địch cửu trong nội tâm dân lên vô cùng chiến ý, đã từng hắn một mực bị xích yêu miền ép. Mặc dù hắn đang cùng Sikiu đối chiến trong, không có nếm qua một lần thiệt thòi, có thể trên thực tế là hắn chưa bao giờ một mình cùng Sikiu chính thức mặt đối mặt đại chiến qua một hồi. Hiện tại hắn đại đạo quy tắc lại cùng khuê hà đại vũ trụ không quan hệ, hắn đã nghĩ muốn nhìn Sikiu dùng cái gì đến nhìn ép hắn. Cảnh giới không đủ thì như thế nào, hắn cũng không phải lần thứ nhất dùng thấp cảnh giới nghịch cảnh giết lại cường giả. Thiên xa đao hơi khẽ run di chuyển tựa hồ cảm nhận được địch cửu ý tưởng, không cần địch cửu tế ra, chung quanh liền chấn động khởi vô cùng vô tận ý chí chiến đấu. Cảm nhận được bao bọc vô cùng sát ý xé trời mà đến 15 miếng khuê hà châu, địch cửu ngược lại là thở dài, hào hùng tựa hồ thoáng một phát liền biến mất rất nhiều, hắn thậm chí thu hồi thiên sa đao, đem thiên xa đao động ở sau lưng, sau đó tải chỗ một quyền oanh ra. Bọn họ vũ trụ đại đạo quy tắc quy phục và chịu giáo hóa tới nơi này, giờ khắc này cùng Sích Yêu đánh thật sự có chút thắng chi không võ, hắn đều lười phải tiếp tục dùng thiên sa đao. Trông thấy địch cử liền thiên sa đao đều không cần, thậm chí chẳng qua là một quyền oanh hướng chính mình, Sích Yêu trong nội tâm cuồng hỉ. Hắn cũng không có nửa điểm địch cử xem thường hắn không thoải mái, chỉ là muốn khô nhanh hơn một chút đánh rơi địch cử. Rất nhanh Sích cũng cảm giác được không đúng, địch cử cái này bình thường một quyền oanh ra đến, thật giống như cuốn di chuyển vô cùng vô tận hỗn độn mênh mông, sau đó hắn thì có một loại hít thở không thông, thần thông cũng khó khăn cho rằng kế cảm giác. Dầm rầm rầm, địch cử cái này đơn giản một quyền, liền toàn bộ vũ trụ cũng rung động. Sích Yêu 15 miếng khuê hà châu xây dựng đứng lên cường đại lĩnh vực giống như một quả trứng gà xác bình thường dạn nứt kia tăng vòn như một cái tinh cầu bình thường Khuê Hà Châu, lại trực tiếp hóa thành bã vụn. Không chịu nổi một kích, ở chỗ này đã chiếm được hoàn mỹ thuyết minh. Theo đề nhất mai Khuê Hà Châu hóa thành bã vụn, Khuê Hà Châu vũ trụ hóa thành bụi bậm, sau đó thứ hai, cái thứ ba. Xích yêu ngốc trẻ nhìn mình 15 miếng Khuê Hà Châu tại địch cử một quyền phía dưới liền liên tiếp đơn giản hóa thành bã vụn, thậm chí quên tế ra thiên đạo đảo mạch về phần thiên tàn thứ càng là di chuyển cũng không có nhúc nhích. Hoặc là hắn biết rõ coi như là tế gia cũng là không dùng được. Bành, địch cửu quyền đạo đạo tác oanh tại ngốc trệ xích yêu ngực, đem xích yêu ngực oanh mở một cái cực lớn lỗ máu. Xích yêu lại như cũ là ngốc trệ nhìn xem địch cửu, ngươi đang ở đây cửu trọng thiên xây dựng thuộc về ngươi thiên địa quy tắc. Địch cửu thu hồi nắm đấm của mình, bình tĩnh nói, không phải. Hắn không phải ở chỗ này xây dựng chính mình đạo tắc, mà lại để cho cửu trọng thiên hóa thành mới vũ trụ một góc mà thôi. Sích yêu còn muốn hỏi thăm nhiều thứ thời điểm, nhục thề của hắn bị một quyền này đạo tác trực tiếp tan vỡ, hóa thành hư vô bài niết tại cửu trọng thiên tầm đó. Diệp Mạc cùng Ninh Thành đều không có nói chuyện, bọn hắn cũng minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thật giống như lúc trước bọn hắn đối phó Sích yêu bình thường, hiện tại Sích yêu giống nhau ở vào lúc trước bọn hắn vị trí vị trí chỗ bất đồng chính là lúc trước xích yêu cũng bất quá là đối khuê hà đại vũ trụ quy tắc trước một bước cảm ngộ mà bây giờ nơi đây quy tắc trực tiếp quy phục và chịu giáo hóa đã thành mới vũ trụ thiên địa quy tắc địch cửu là mới vũ trụ diễn hóa người một trong xích yêu lấy cái gì cùng địch cửu đi thi đấu địch cửu ngươi xây dựng mới đại vũ trụ quy tắc xa xa từ tiêu kinh hỉ nhìn xem địch cửu ba người Diệp mặc ha ha cười cười từ tiêu tiền bối, lần này là ba người chúng ta mượn nhờ ba người đại đạo đạo tắc xây dựng một cái hoàn thiện vũ trụ thế giới. Hiện tại cái vũ trụ này thế giới vẫn còn phát triển chính giữa, lúc trước bởi vì vũ trụ quy tắc quy phục và chịu giáo hóa cửu trọng thiên cho nên xích yêu lúc này mới không chịu nổi một kích. Đối tiền bối không cần lo lắng, rất nhanh kia tàn phá khuê hà đại vũ trụ thế giới sẽ đồng dạng quy phục và chịu giáo hóa làm mới vũ trụ, bởi vì đã có ninh thành quy nhất đại đạo từ hôm nay trở đi, đại vũ trụ không còn có lượng kiếp. Địch cửu đi theo nói ra. Tốt tốt. Tử tiêu liên tiếp nói mấy cái chữ tốt sau, bỗng nhiên biến sắc không tốt. Như thế nào, địch cửu ba người hầu như đồng thời hỏi lên. Nhanh đem bọn ngươi đại đạo công pháp cũng khắc một phần cho ta. Tử tiêu liền nguyên nhân đều không có nói, chẳng qua là vội vàng lại để cho địch cửu ba người khác đại đạo công pháp. Địch cửu Diệp Mặc cùng Ninh thành ba người đại đạo công pháp thế nhưng xây dựng mới vũ trụ thế giới công pháp, có thể nói tại nơi này mới trong vũ trụ cái này ba loại công pháp bất luận một loại nào, đều là sừng sững tại vũ trụ chi đỉnh tồn tại. Đây là đang bên cạnh bọn họ, nếu là ở cái khác biên giới, xuất hiện ba người bọn hắn đại đạo công pháp đây chính là sẽ có thiên địa dị tưởng. Hiện tại tử tiêu nhưng lại làm cho bọn họ ba người tranh thủ thời gian khắc một phần công pháp cho hắn. Bất quá vô luận là Diệp Mặc cùng Ninh Thành hay là Địch Cửu, đều là không có nửa điểm để ý cùng trần chờ. ba người toàn bộ là không chút lựa chọn đem chính mình đại đạo công pháp khắc xuống, đưa cho tử tiêu. Tử tiêu thần niệm lập tức thẩm thấu tiến ba miếng ngọc giản đại đạo công pháp bên trong, chẳng qua là một lát thời gian, hắn đại đạo đạo tắc mà bắt đầu cải biến, trong khoảng thời gian ngắn cùng với chung quanh thiên địa đạo tắc phù hợp đứng lên. Tử tiêu tiền bốn. Địch cử nghi hoặc kêu một câu, lòng hắn muốn tử tiêu muốn đại đạo công pháp tùy thời cũng có thể muốn a, bọn hắn nhất định sẽ cho, hà tất lo lắng như thế. Tử tiêu nhưng là đúng lúc mở to mắt, trong mắt đã không có lo lắng cùng sợ hãi, chẳng qua là nhìn xem địch cử ba người nói ra cái này mới vũ trụ đích thật là sẽ không còn có lượng kiếp, chẳng qua là còn kém một bước, một bước này ta đến bộ đủ. Còn có, các ngươi nhất định phải nhớ kỹ, ngàn vạn đừng cho cái này thánh vị trên quảng trường là bất luận cái cái gì thánh chủ phục sinh tới đây. Một khi những thứ này thánh chủ biết rõ các ngươi trả lại hóa cửu trọng thiên thiên địa quy tắc bọn hắn sẽ phục sinh, sau đó điên cuồng vây giết các ngươi ba người. Tiền bối, chênh lệch một bước cái gì? Đinh Thành vội vàng hỏi, hắn thật đúng là không có đem thánh vị quảng trường những thứ này giả thánh để ở trong lòng. Tử tiêu mỉm cười, lúc trước xích yêu để cho ta phụ trợ hắn. Hóa thành luân hồi thiên đạo ta không có đồng ý, bởi vì hắn không có tư cách cũng không có cái kia năng lực. Hiện tại, ta lại tự nguyện diễn hóa thành mới vũ trụ luân hồi thiên đạo, bằng không mà nói, vũ trụ tuy sẽ không bởi vì lượng kiếp tan vỡ, lại cuối cùng sẽ bởi vì không có luân hồi mà tự tịch. Cảm tà các ngươi ba người, lại để cho vô số tánh mạng đã có một cái lựa chọn. Từ hôm nay trở đi, đạo đã tồn, người đem tại, đời ta không hề dày vò. Nói xong câu đó, từ tiêu đỉnh đầu tạo hóa ngọc điệp đã là xoáy lên hàng tỷ hào quang, lập tức từ tiêu theo cái này hàng tỷ hào quang nhanh chóng tiêu tán, sau đó hóa thành một đạo đạo đạo tắc chui vào cái này vẫn còn quy phục và chịu giáo hóa mới trong vũ trụ. chương 1258, Hỗn độn tiêu tán Người đăng, linhtt. HTT Thánh vị quảng trường chính giữa kia suy bại khí tức tiêu tán Trong đám người bỗng nhiên có người kích động kêu một tiếng Giờ phút này tụ tập tài minh mông hỗn độn bên ngoài tất cả tu sĩ cũng nhìn thấy, thánh vị quảng trường chính giữa kia tán giật suy bại khí tức biến mất vô ảnh vô tung. Lúc trước một ít cường giả cũng thông qua thánh vị trong sân rộng bị truyền tống đi, mà tu vi yếu một ít người, chỉ cần khẽ dựa gần kia suy bại khí tức cũng sẽ bị bại nhiết vô ảnh vô tung. Nghĩ vậy suy bại khí tức càng ngày càng khuếch tán, một khi bị cái này suy bại khí tức chạm đến, lập tức liền biến thành hư vô tất cả tụ tập tại minh mông hỗn độn bên ngoài tu sĩ mỗi người cảm thấy bất an. Ngay tại phần đông tu sĩ không biết có lẽ trốn hướng nơi nào thời điểm cái này suy bại khí tức vậy mà tiêu tán không thấy. Một ít tu sĩ đã là gấp độn hướng cái này thánh vị quảng trường trung tâm, hy vọng có thể cùng lúc trước những cái kia cường giả giống nhau truyền tống ly khai nơi đây. Minh mông hỗn độn cũng tiêu tán lại có người kêu lên. vị thánh vị trong sân rồng suy bài khí tức hấp dẫn phần đông tu sĩ lúc này mới trông thấy phía sau bọn họ kia vô biên bát ngát hiểu rõ minh mông hỗn độn đã ở giờ phút này biến mất vô ảnh vô tung. vốn là muốn chỗ sung yếu tiến thánh vị trong sân rồng bộ phận tu sĩ lập tức quay người xông về cái này minh mông hỗn độn đã từng chỗ địa phương. Minh mông hỗn độn không biết tồn tại đã bao nhiêu năm, tiến vào minh mông hỗn độn sau, có thể đi ra cơ hội cực kỳ bé nhỏ, lúc này mới cực ít có người dám tiến vào minh mông hỗn độn. Mà tiến vào minh mông hỗn độn tu sĩ, từng cái đi ra đều là một phương tuyệt thế cường giả. Hiện tại minh mông hỗn độn biến mất không thấy gì nữa, minh mông hỗn độn tồn tại nhiều năm như vậy, không biết thay ngén nhiều ít bảo vật lúc này không đi cướp đoạt bảo vật còn chờ khi nào. Tế tỷ kỳ tỷ chúng ta cũng tiến minh mông hỗn độn tìm xem xem, nói không chừng. Diệp ức mặc kích động hướng bên người yến tế cùng nông tú kỳ nói xong, vừa nói chuyện đã làm tốt vọt tới phía trước nhất chuẩn bị. Nàng lời nói nói chỉ là một nửa, liền im bặt mà dừng, lập tức kích động nhìn xa xa một phương trên đá lớn cự thạch kia lên thậm chí có 9 người cùng hai đầu yêu thú. Mấu chốt là 9 người này cùng hai đầu yêu thú nàng đều biết. Lạc Tố Tố, Băng Du, Khinh Tuyết, Tĩnh Văn, Huyền Thanh, Tiểu vận, Lạc Phi còn có Ngô Thanh cùng Lam Như. Yến tế kích động thanh âm đều tại run rẩy, nàng biết rõ Diệp Mạc cùng Ninh Thành đang tìm kiếm các nàng, không nghĩ tới các nàng đều bị vây ở Minh Mông Hỗn Độn bên trong. Tạo hóa bảo vật, có người nhận ra Lạc Tố Tố đám người dưới chân cự thạch đây tuyệt đối là một kiện tạo hóa bảo vật. Biết rõ đây là tạo hóa bảo vật, người nơi này ở đâu còn có thể nhịn được điên cuồng xông về Lạc Tố Tố mấy người chỗ cự thạch chỗ. Lạc tố tố đám người đồng thời theo bế quan trong tỉnh táo lại, lập tức các nàng liền ngốc trệ nhìn xem bọt tới phần đông cường giả. Cái này, đều là tạo hóa cảnh cường giả. Chân băng du thì thảo tự nói, mình cũng cảm thấy yết hầu hơi khô chát. Các nàng chạy đến minh mông hỗn độn không có phân tán, hơn nửa được một tảng đá lớn náo thân. Cái này cự thạch bản thân chính là trí bảo tại đây tốt trí bảo phía trên tu luyện nhiều năm như vậy, giữa các nàng tu vi cao nhất cũng bất quá là ngu thanh. Chính là như thế, ngu thanh mới đúng hợp giới cảnh mà thôi. Phía ngoài minh mông hỗn độn khí tức biến mất không thấy. Kỷ lạc phi thanh âm có chút run rẩy. Các nàng sở dĩ có thể trốn vào minh mông hỗn độn, cho tới hôm nay đều không có bị người bắt được cũng là bởi vì phía ngoài minh mông hỗn độn. Mà bây giờ phía ngoài minh mông hỗn độn không thấy, chẳng khác nào các nàng giấu kín địa phương bị người oanh mở bình thường cứ như vậy bài lộ tài phần đông dưới ánh mắt. Đuổi theo nhưu đệ đệ a chúng ta đã xong, như thế nào nhiều như vậy cường giả. Nói chuyện xem ra giống như là một con ngựa, hết lần này tới lần khác mọc ra một đôi tử kim sắc cánh. Vô ảnh đệ đệ, ngươi không cần lo lắng, hết thảy có ngươi như ca. Bên cạnh hắc như lập tức nói, thậm chí còn đứng lên dùng chân vỗ vỗ ngực, chẳng qua là ai cũng nhìn ra thằng này chân đang run rẩy. Oanh, một tiếng nổ vang lên, để nhất kiện pháp bảo công kích đá đã rơi vào các nàng tại cự thạch phía ngoài hộ trận phía trên. Cái này hộ trận vốn cấp bậc liền cũng không phải rất cao tăng thêm cái này đánh tu sĩ hay là một gá tạo hóa cảnh cường giả gần kề lần này, khiến cho cái này hộ trận xuất hiện một đảo vết rách. Các ngươi tranh thủ thời gian dừng tay, bằng không mà nói sẽ có vấn đề thật lớn xuất hiện. Hồ ảnh vội vàng lớn tiếng kêu lên cái này hộ trận còn có hai cái liền nhất định sẽ vỡ ra, nó cùng đuổi theo nghiêu thủ hồ cái này hộ trận không biết bao nhiêu năm, làm sao có thể không biết cái này hộ trận chi tiết. Không đợi đảo thứ hai công kích rơi xuống, một cái cực lớn thủ ấn liền từ hư không chụp được. Công kích này tu sĩ vội vàng tế ra phòng ngự pháp bảo, chẳng qua là hắn tu vi vốn là so đây đối với hắn xuất thủ cường giả yếu, hơn nữa mới vừa rồi còn đem chủ yếu tinh lực đặt ở công kích cự thạch hộ trận phía trên. Phòng ngự của hắn pháp bảo căn bản cũng không có ngăn chờ cái này cực lớn thủ ấn, đã bị trực tiếp oanh phi. Chính hắn cũng đi theo há miệng một đạo máu tươi phun ra cả người bị cuốn đi ra ngoài. Tấn đạo chủ, ngươi đây là ý gì? Cái này bị oanh bay tu sĩ vừa rơi xuống đến liền nuốt vào một quả đan dược quát hỏi. Quát hỏi hết sau, hắn căn bản cũng không chờ tấn tể trả lời, lại lần nữa cao giọng nói ra các vị khắp nơi vũ trụ đạo hữu, hiện tại nơi đây xuất hiện một khối tạo hóa bảo vật mọi người tự nhiên là ai cướp được ai muốn. Tấn tể vậy mà đều muốn ăn mảnh, ha ha, hắn cho là mình là thứ hai bước thứ tư cường giả ư. Tuy cái này bị tấn tể oanh bay tu sĩ trong giọng nói mang theo châm ngòi, cũng không có người đi lên đối phó tấn tể. Tấn tể mình là một phương vũ trụ đạo chủ cũng liền mà thôi, mấu chốt tấn tể đứng sau lưng cũng không phải là người bình thường. Địch cửu đó là có thể làm lui xích yêu cường giả, hơn nữa nhẹ nhõm sẽ giết mấy cái đỉnh cấp vũ trụ đạo chủ tại thánh vị quảng trường vòng đạo vị mấy khối cũng không có thấy ai dám tìm địch cửu phiền toái. Diệp mặc cùng ninh thành, đó là căn bản cũng không so địch cửu yếu cường giả. Không nói cái này ba cái, còn có một gọi từ tiêu cường giả, giống nhau là tấn tể sau lưng cường giả. Có những người này thư xác nhận, trừ phi chóng váng, mới có thể cái thứ nhất hưởng ứng cái này châm ngòi mà nói đứng ra đối phó tấn tể. Về phần tạo hóa bảo vật, đợi lát nữa mọi người một số rành trên xuống thời điểm buồn bực đầu đoạt chính là tấn tệ cười lạnh nói ra, vô luận cái này cử thạch là cái gì bảo vật, đây đều là có chủ chi vật. Hơn nữa trên đá lớn trước mặt người thế nhưng diệp đạo chủ, ninh đạo chủ còn có địch đạo chủ gia nhân. Hẳn là các vị cho là mình đầu so xích yêu đầu còn muốn cứng rắn một ít phải không? Đối, một khi bị lão ra nhà ta đã biết, ha ha, ha ha, ha ha. Đuổi theo nguyêu tải biết có người ra tay giúp đỡ, hơn nữa nghe được lão ra tin tức sau, chân lập tức sẽ không run lên, giờ phút này càng là đứng ở phía trước nhất, rũi ra nguyêu chân chỉ vào cái kia bị tấn tể oanh bay tu sĩ. Vô ảnh thì là vẻ mặt ghét bỏ nhìn lướt qua đuổi theo Miu, dày thằng này nhiều năm như vậy, liền một câu uy hiếp cũng sẽ không nói thật ra là ném Miu. Tấn Tề cũng không biết những người này không phải địch cử gia nhân, nhưng hắn vẫn đứng tại diệp ước mặc đám người cách đó không xa, đã sớm nghe được các nàng trong khi nói chuyện đề cập tới vừa rồi những người kia danh tử. Nghe được là địch cử đám người gia nhân, dù là lại đối tạo hóa bảo vẫn có ý tưởng, giờ phút này cũng đều không có ai nói cái gì nữa. Không nói ngũ hành vũ trụ bên này cường giả cơ hồ là tối đa, cho dù không phải tối đa, ai có thể ngăn chờ địch cửu, Diệp Mạc cùng Ninh Thành ba người lửa giận. Coi như là một cái vũ trụ chỉ sợ đều không được a. Chết ở địch cửu trong tay vũ trụ đạo chủ, sợ là không ngớt mười cái. Ước Mặc Lạc Tố Tố đã nhìn thấy Diệp Ước Mặc lập tức mừng rỡ không thôi kêu lên, nàng thế nhưng biết rõ Diệp Ước Mặc vẫn lạc sự tình, hiện tại lại nhìn thấy Diệp Ước Mặc ở đâu có thể không mừng rỡ? Lập tức nàng đã nhìn thấy càng nhiều nữa người quen Yến Tế, Lăng Hiểu Sương đã ở. Đây là có chuyện gì? Yến Tế không phải cũng vẫn lạc ư? Tố tố gì, mẹ ta đâu? Ước mặt không có trước tiên trông thấy tống ánh trúc lập tức thì có một loại dự cảm bất hảo. Ánh trúc nàng, nàng. Lạc tố tố trong mắt lộ ra cực độ ái náy, ước mặc tải tạo hóa chi môn trước vẫn lạc cho nên bọn họ cùng đi tạo hóa vũ trụ thời điểm cũng ước định tốt rồi, dù là các nàng chính mình gặp chuyện không may, cũng không thể khiến ánh chúc ra lại sự tình. Có thể sự tình hết lần này tới lần khác là như thế này, sợ cái gì có cái đó, các nàng tìm được cái này cự thạch, xác định cái này cự thạch là sau khi an toàn, lập tức khiến cho tống ánh chúc đứng ở cự thạch chính giữa. Có thể đợi các nàng toàn bộ đạp vào cái này cự thạch sau tống ánh trúc lại biến mất không thấy, cùng tống ánh trúc cùng một chỗ biến mất không thấy gì nữa còn có sư Quỳnh Hoa. Về sau mọi người đang cái này trên đá lớn nghiên cứu rất lâu, lúc này mới hoài nghi cái này cự thạch chính giữa có một truyền tống trận văn. Mà cái này truyền tống trận văn tựa hồ chỉ có thể truyền tống một lần tống ánh trúc cùng sư Quỳnh Hoa lúc ấy đứng ở cự thạch chính giữa cho nên bị truyền tống rời đi. Vận mệnh đào quân chủ động đứng ra nói ra tố tố, ngươi trước đem cái này cự thạch thu lại, một hồi chúng ta từ từ nói. Oanh, một tiếng tiếng bạo liệt truyền đến, lập tức đột ngột xuất hiện nổ kim quang cơ hồ khiến tất cả mọi người con mắt đều bị chợt hiện mò mẫm. Trước mặt mọi người ánh mắt của người cũng rơi vào kim quang kia phía trên, một cái không biết đi thông nơi nào màu vàng cầu thang xuất hiện ở ban đầu thánh vị trong sân rộng. Tại đây màu vàng trên cầu thang phương còn có ba chữ, vũ trụ bậc thang. Không sai a vũ trụ bậc thang ta đã thấy, không phải như thế. Cô bộ nhân nhíu mày thì thảo tự nói, hắn chẳng những được chứng kiến vũ trụ bậc thang, còn mượn nhờ vũ trụ bậc thang đã đến mênh mông hỗn độn. chương 1259, Thánh vị thức tỉnh. Người đăng, Linh HTT. Không có người trả lời cô bộ nhân lời nói, tại biết có bước thứ tư sau, không còn có người có thể chịu được không thèm nghĩ nữa bước thứ tư. Có thể đứng tại đây một phương minh mông hỗn độn, không người nào là kinh tài tuyệt diễm thế hệ. Không người nào là theo vô số tu sĩ chính giữa giết đi ra. Lúc trước là không có có biện pháp đột phá bước thứ tư còn chưa tính, hiện tại đã có đột phá bước thứ tư cơ hội, ai sẽ ở lại đằng sau? Trong lúc nhất thời hầu như tất cả tu sĩ cũng xông về kim quang kia sáng lạn vũ trụ bậc thang, liền liền bị địch cử theo thất đạo giới mời trở về phần đông cường giả cũng là tranh thủ thời gian hướng vận mệnh đạo quân bên này chào hỏi, sau đó cùng phần đông người cùng một chỗ theo vũ trụ bậc thang xông tới. Lúc này, không có gì địch ta đây, xông lên cầu thang mới là trọng yếu nhất. Chúng ta cũng lên đi, diệp đạo chủ, ninh đạo chủ cùng từ tiêu đạo chủ đều tại phía trên, địch đạo chủ khẳng định đã ở phía trên, chúng ta đi lên cũng tốt hỗ trợ. Triệu nhịn không được nói một câu. Địch cửu sau khi rời đi, nơi đây còn có địch cửu thê tử nông tú kỳ, hai đứa con trai đều ở đây ở bên trong, hắn không có cách nào sớm ly khai. Diệp đạo chủ cùng ninh đạo chủ là Diệp mặc cùng ninh thành ư. Lạc tố tố run rẩy thanh âm hỏi một câu theo Diệp mặc tiến vào tạo hóa chi môn sau, nàng sẽ không có bái kiến Diệp mặc. Yến tế tranh thủ thời gian ở một bên nói ra, đúng vậy, tố tố tỷ. Diệp Đài ca cùng Tiểu Thành cũng đi chỗ đó phía trên, lúc trước Diệp Đài ca tìm ngươi đã lâu, không nghĩ tới các ngươi bị nhốt tải Minh mông hỗn độn bên trong. Lạc Phi tỷ. Câu nói sau cùng yến tế đã là run dậy đang gọi Kỳ Lạc Phi, nàng rất rõ ràng Kỳ Lạc Phi tại Ninh Thành trong nội tâm địa vị Kỳ Lạc Phi không có việc gì, đó là lớn nhất may mắn. Chúng ta tranh thủ thời gian lên đi, thứ tốt khẳng định không đợi người. Vô ảnh con mắt lập tức để lại hết nó thậm chí có thể tưởng tượng đi ra thông qua vũ trụ bậc thang tiến vào một cái mới biên giới có bao nhiêu bảo bối tốt. Ước mặc chúng ta đi lên nhìn thấy ngươi cha rồi nói sau. Tố tố an ủi một câu diệp ước mặc trong nội tâm nàng có một loại kích động cùng khát vọng cũng có một loại thật sâu ái náy Đây mới thực sự là thánh vị quảng trường. Thánh vị dọc theo quảng trường, đài khẩn đạo quân ngữ khí run dậy chằm chằm vào phía trước kim quang lué lên quảng trường khổng lồ. Giờ phút này hạng kham trần tân nặc cùng mấy tên sớm đi vào cửu trọng thiên tu sĩ, đều là rung động chằm chằm vào cửu trọng thiên thánh vị quảng trường. Có lẽ ngay ở chỗ này. Hạng kham trần thì thào tự nói, hắn cảm thấy bước thứ tư, hắn khẳng định bước thứ tư có lẽ ở nơi này thánh vị quảng trường chứng được. Bên trong có rất nhiều thánh vị tồn tại. Đại khẩn đạo quân nhìn xem những cái kia thánh vị, bỗng nhiên suy nghĩ, bọn họ là không phải có thể tùy ý tranh đoạt, chỉ cần cướp được liền thuộc về mình. Cơ hồ là trong cùng một lúc, hạng kham trần bọn người nghĩ tới đi vào cướp đoạt thánh vị. Thánh vị quảng trường vào không được, Đinh Thành có chút kinh ngạc nói, vừa rồi hắn muốn xông vào thánh vị quảng trường, lại bị ngăn cản đi ra. Từ tiêu tiền bối hóa thân luân hồi thiên đạo, nhưng từ tiêu tiền bối trước khi đi liền nhắc nhở qua bọn hắn chú ý thánh vị quảng trường trong những cái kia cái gọi là thánh nhân. Ngàn vạn đừng cho những thứ này cái gọi là thánh nhân phục sinh, một khi khiến cái này người phục sinh, bọn hắn sẽ nhớ hết mọi biện pháp ngăn chở ba người bọn hắn xây dựng hoàn toàn mới đại vũ trụ. Không cần từ tiêu nhắc nhở, địch cửu ba người cũng đều rõ ràng, có thể ở nơi đây có được một cái thánh vị thánh nhân, không có một cái nào giỏi về thế hệ, hoặc là nói không có một cái thiện lương thế hệ. Thiện lương thế hệ tuyệt đối sẽ không còn có thể nơi đây có lưu thánh vị, như từ tiêu tiền bối cái loại người này, nghĩ hết hết thảy biện pháp chỉ là muốn lại để cho vũ trụ minh mông sinh linh có yên tĩnh sinh tồn quyền lực. Mà ở trong đó tất cả thánh chủ, muốn chỉ sợ là bọn hắn như thế nào mới có thể lần nữa khống chế minh mông đại vũ trụ, khống chế hết thảy tánh mạng, duy ngã độc tôn. Hiện tại thánh vị quảng trường trong hào quang lập lòe, ba người bọn hắn cũng vào không được cái này rõ ràng nói rõ vấn đề. Cái này thánh vị quảng trường có chút cổ quái, còn có, các ngươi nghe được suy suy tiếng vang sao. Địch cựu chẳng qua là chằm chằm vào thánh vị quảng trường trong thánh vị, ngữ khí có chút ngưng trọng. Diệp Mạc cùng Ninh Thành đều là gần đầu, Diệp Mạc nói ra, đây là của chúng ta vũ trụ quy tắc bắt đầu quy phục và chịu giáo hóa thánh vị quảng trường thiên địa quy tắc, nếu như từ tiêu tiền bối nói chính xác lời nói, kia thánh vị quảng trường những thứ này ra hỏa một khi minh bạch chúng ta tại quy phục và chịu giáo hóa vũ trụ, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như vậy đơn giản bỏ qua. Quy phục và chịu giáo hóa địa phương khác còn chưa tính cửu trọng thiên cùng thánh vị quảng trường bọn hắn nhất định là không cho phép người khác quy phục và chịu giáo hóa. Địch cử ba người giúp nhau nhìn xem, chẳng qua là mấy hơi thời gian, ba người cơ hồ là trăm miệng một lời nói, bố trí khốn trận. Ba người bọn hắn bây giờ đại đạo công pháp đích thật là không hề bị bất luận cái gì thiên địa vũ trụ hạn chế, nhưng bọn hắn chỉ có ba cái thánh vị quảng trường trong có nhiều ít thánh chủ. Những thứ này thánh chủ dù là chỉ có một phần trăm phục sinh tới đây, ba người bọn hắn chỉ sợ cũng chỉ có thể bị nghiền ép người đánh. Huống chi, ba người bọn hắn tu vi còn không có trèo đến đỉnh phong. Tại minh bạch chuyện này nguy hiểm về sau, ba người thậm chí ngay cả nói chuyện hứng thú cũng không có từng đạo trận kỳ bị luyện chế ra đến, sau đó ba người đồng thời bắt đầu bố trí mới vũ trụ sinh ra đời sau đệ nhất khốn trận. Đã trải qua nhiều như vậy gặp chắc chờ cùng gian khổ, bọn hắn thật vất vả đã tìm được một cái chính xác con đường, hiện tại bọn hắn tuyệt đối sẽ không cho phép bất luận kẻ nào phá hư mới đại vũ trụ, dù là đối phương là thánh nhân cũng không được. Răng rác Thánh vị quảng trường rất biên giới một pho tượng bỗng nhiên vỡ ra, pho tượng vỡ ra phía ngoài kim quang sau, liền giống như một tôn không biết gửi bao nhiêu năm xác ướp bình thường. Càng làm cho người kinh hãi chính là cái này xác ướp vậy mà mở mắt. Lập tức cái này xác ướp tay bỗng nhiên run rẩy lên, hắn ý niệm trong chỉ có một thanh âm thậm chí có người đang quy phục và chịu giáo hóa cửu trọng thiên thiên địa quy tắc. Những lời này nhiều lần không ngừng xuất hiện ở ý niệm của hắn bên trong với tư cách một cái không biết thống trị minh mông đại vũ trụ nhiều ít cái kỳ nguyên cường giả, hắn quá rõ ràng ý vị này chuyện gì xảy ra. Một khi cửu trọng thiên bị mới thiên địa quy tắc quy phục và chịu giáo hóa, bọn hắn chỉ sợ chỉ có thể tồn tại ở thánh vị quảng trường, tròn đời không cách nào đi ra ngoài. Cho dù là đi ra cũng là ở người khác đạo tắc phía dưới, muốn biết rõ bọn hắn đều là khống chế đạo tắc tồn tại a. Không đúng, thánh vị quảng trường cũng sẽ phải quy phục và chịu giáo hóa. Thánh vị ngoài sân rộng trước mặt phòng ngự đảo tắc giờ phút này đều tải phát ra tiếng sèo sèo vang lên. Cái này xác ướp toàn thân cũng run rẩy lên, đây quả thực là điên rồi, cửu trọng thiên tồn tại nhiều ít kỷ nguyên. Thánh vị quảng trường tồn tại nhiều ít kỷ nguyên. Theo vũ trụ mở ra điểm bắt đầu cửu trọng thiên liền tồn tại, thánh vị quảng trường liền tồn tại. Hết thầy, tại cửu trọng thiên chứng đạo đi ra ngoài khống chế mới minh mông đại vũ trụ thánh chủ, đều tuân theo một cái cam chịu tiềm quy tắc tuyệt đối không cho phép di chuyển cửu trọng thiên thiên địa quy tắc. Hơn nữa những thứ này thánh chủ cũng đều minh bạch tương lai bọn hắn cũng là muốn đi vào thánh vị quảng trường chiếm cứ thánh vị, chờ đợi kế tiếp thuộc về mình minh mông kỷ nguyên đã đến. Trên thực tế, coi như là có thánh chủ đều muốn cải biến cửu trọng thiên thiên địa quy tắc cũng không được. Nếu như cửu trọng thiên thiên địa quy tắc như thế dễ dàng đã bị cải biến, kia cửu trọng thiên đã sớm không phải cửu trọng thiên, thánh vị quảng trường cũng không phải toàn bộ minh mông an toàn nhất, lượng kiếp không cách nào chạm đến trên mặt đất. Nhưng hôm nay vậy mà thật sự có người đều muốn quy phục và chịu giáo hóa cửu trọng thiên thiên địa quy tắc, không chỉ như thế, cái này mới quy tắc đã tại quy phục và chịu giáo hóa thánh vị ngoài sân rộng trước mặt phòng ngự đạo tắc. Ai vậy điên rồi sao? Chẳng lẽ không biết thánh vị quảng trường đạo tắc một khi bị quy phục và chịu giáo hóa, coi như là nắm trong tay minh mông đại vũ trụ cũng không có đường lui. Vũ trụ thiên địa lượng kiếp sẽ bỏ qua bị mới vũ trụ quy tắc quy phục và chịu giáo hóa qua địa phương. Không được tuyệt đối không thể để cho cái này thiên địa quy tắc tiếp tục quy phục và chịu giáo hóa thánh vị quảng trường cùng cửu trọng thiên. Là ai, là ai dám quy phục và chịu giáo hóa cửu trọng thiên cùng thánh vị quảng trường thiên địa quy tắc? Một tiếng tức giận bạo giống theo thánh vị quảng trường chính giữa truyền đến. Là khải thương thánh chủ ư. Trước hết nhất phát hiện vấn đề xác ướp vội vàng kêu lên ta là phong hoa. Mượn nhờ xác ướp bình thường phó tượng thân hình phát ra tiếng, nghe giống như xung đột hư mất nổi đất bình thường, khó nghe cũng mơ hồ. Đối, đúng là khải thương, là ai điên cuồng ư. Dám quy phục và chịu giáo hóa cửu trọng thiên thiên địa quy tắc. Thìa thanh âm tức giận thậm chí mang theo vẻ run dậy, hiển nhiên là e ngại. Chúng ta nhất định phải ngăn cản. Thánh vị quảng trường chính giữa lại có thánh chủ thức tỉnh vấn đề này nguy hiểm cho đến nơi đây tất cả thánh vị thánh chủ. Chúng ta bây giờ trông coi thánh vị, căn bản là không cách nào ngăn cản. Khải thương trở nên kinh hoàng, hắn khống chế qua hàng tỷ sinh linh tánh mạng, khi hắn khống chế dưới, kia hàng tỷ tánh mạng cũng nghiết hóa tài minh mông đại vũ trụ. Thế nhưng cũng cùng hắn không quan hệ, khi hắn xem ra, hắn khống chế dưới, hàng tỷ sinh linh có thể sống chính là của hắn ban ân. Mình mông lượng tiếp tiến đến thời điểm, hàng tỷ sinh linh đều chỉ có thể vì hắn thánh vị xây dựng tánh mạng đạo cơ mà thôi. Hiện tại hắn tánh mạng của mình đã có nguy cấp khó mà làm được. Hắn là thánh chủ, là khống chế hàng tỷ sinh linh thánh vị thánh chủ, hết thảy con sâu cái kiến cũng có thể hóa thành bụi bậm, hắn cái này thánh chủ tự nhiên là không thể ra vấn đề gì. Nay, chương 1260 Tiễn đưa thân thể Người đăng linhtt. HTT Khải thương lời nói lại để cho tất cả thức tỉnh tới thánh nhân trong nội tâm đều là trầm xuống, bọn hắn đã minh bạch một sự thật, chính là nơi đây tuyệt đại đa số thánh vị thánh nhân, đều không có thân thể. Chỉ vẹn vẹn có số rất ít thánh nhân có thân thể, bất quá những thứ này có thân thể thánh nhân có phải hay không vẫn ở thánh vị quảng trường cũng không người nào biết. Không có thân thể coi như là biết rõ có người quy phục và chịu giáo hóa thánh vị quảng trường, bọn hắn cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn. Có người đang trùng kích thánh vị quảng trường. Lại có một gã thức tỉnh thánh nhân lớn tiếng nói là có người tài trùng kích thánh vị quảng trường. Phong hoa thánh nhân đồng dạng lớn tiếng kêu lên. Thánh vị quảng trường vẫn là minh mông bên trong an tĩnh nhất địa phương. Tất cả thánh vị thánh nhân cũng ở chỗ này nghỉ ngơi lấy lại sức công tác chuẩn bị đại đảo. Hiện tại có người ở bên ngoài công kích có thể thức tỉnh thánh nhân tự nhiên là trước tiên sẽ cảm thấy được. Khải thương bỗng nhiên nghiêm nghị nói ra thánh vị quảng trường tất cả thức tỉnh thánh nhân, chúng ta thánh vị quảng trường sẽ phải bị làm loạn điên của người quy phục và chịu giáo hóa thiên địa đạo tắc. Chúng ta còn muốn sống sót, còn muốn tiếp tục hoàn thiện thuộc về chúng ta đại đạo, nhất định phải ngăn lại cái tên điên này quy phục và chịu giáo hóa. Nhưng hiện tại chúng ta đại đa số đều là không có thân thể, thực lực cũng là tổn hao nhiều. Cũng may thánh vị không rước cuối cùng có một đường sinh cơ. Hiện tại có một đám tạo hóa cảnh tu sĩ tại trùng kích thánh vị quảng trường ta đề nghị chúng ta liên thủ mở ra bọn hắn trùng kích cái kia một góc. Chủ động mở ra thánh vị trường một góc, Khải Thương lời nói lại để cho phần đông thức tỉnh tới thánh nhân giận mình, lập tức đều là đồng thời kêu lên, chúng ta đồng ý, Khải Thương đạo hữu, người mang cái đầu. Có thể ở nơi này có một pho tượng thánh vị, không có một cái nào là không có trải qua minh mông hỗn độn phá phân, không có một cái nào không phải từ núi thây biển máu trong chém giết đi ra. Trên thực tế, nếu như không phải địch cửu, diệp mặc cùng ninh thành mấy người ra tay, sích yêu chính là bước vào bước thứ tư, đều muốn khống chế toàn bộ vũ trụ mênh mông, giống nhau cũng muốn trải qua không chừng mực máu tanh tàn sát. Không có địch cửu bọn hắn, giống nhau có khác người ngăn cản sích yêu khống chế vũ trụ mênh mông, nô dịch hết thảy vũ trụ quy tắc. Trải qua nhiều như vậy tàn sát cùng chém giết, trong lúc còn có vô cùng vô tận tính toán cùng âm mưu, có thể còn sống sót, hơn nữa có thể khống chế vũ trụ minh mông, thậm chí tài lượng kiếp đi qua còn có thể nơi đây có được một pho tượng thánh vị, bao nhiêu cái là đầu mốc. Khải thương vừa nói xong, mọi người sẽ hiểu là chuyện gì xảy ra. Nơi đây đến đều là bước thứ ba cường giả, bước thứ ba cường giả có thể tới đến cửu trọng thiên tự nhiên không phải loại rảnh rỗi thế hệ. Loại tư chất này thượng giai cường giả, đang thích hợp nơi đây thánh nhân đoạt xá, vì bọn họ tăng thêm một cái thân thể. Cái chỗ này chỉ sợ không phải lực lượng của chúng ta có khả năng mở ra cái này thánh vị ngoài quảng trường trước mặt phòng ngự tầng là một loại tự nhiên minh mông cấm chế ta sợ coi như là xích yêu tới nơi này, cũng không nhất định có thể đánh nhau khai mở. Đại khẩn đạo quân đình chỉ tiếp tục công kích trước mắt cái này thánh vị quảng trường hộ trận. Mấy ngày qua bọn hắn thử các loại thủ đoạn, nhưng không chỉ nói mở ra thánh vị ngoài quảng trường vây cấm chế coi như là lại để cho cái này cấm chế rung rung thoáng một phát cũng khó khăn dùng làm được. Lại có người đến. Tân Nạc vừa mới nói một câu, đã có mấy chục trên trăm tu sĩ lao đến. Thật sự thánh vị quảng trường. Xong lại tu sĩ đã là kinh hỷ kêu ra tiếng. Hàng kham trần liền ôm quyền nói ra các vị, đây thật sự thánh vị quảng trường không thể nghi ngờ, bên trong kim quang hẳn là đại đạo thánh quang ta ở đằng kia quang trong cảm nhận được bước thứ tư cơ hội, ta hoài nghi cái này thánh vị trong sân rộng mới đúng chứng đạo bước thứ tư chỗ. Chẳng qua là cái này thánh vị quảng trường chỉ bằng vào mấy người lực lượng rất khó mở ra ta đề nghị mọi người cùng nhau đồng thủ. Hàng đạo chủ, chúng ta nghe ngươi, ngươi nói như thế nào đồng thủ liền như thế nào đồng thủ. Một gá tạo hóa cảnh tu sĩ tại hạng kham trần sau khi nói xong, lập tức lên tiếng phụ hỏa. Hạng kham trần cũng không khách khí, trên thực tế nếu không phải hắn số mình quá kém, cái thứ nhất bước vào bước thứ tư sẽ không nhất định là xích yêu, mà là hắn hạng kham trần. Chẳng qua là hạng kham trần vừa mới tế ra pháp bảo, đã nhìn thấy tân nặng đã vọt vào thánh vị quảng trường. Chuyện gì xảy ra, có người kinh ngạc hỏi thăm lên tiếng, lập tức liền hiểu được thánh vị quảng trường tự động mở ra. Giờ phút này ở đâu còn có người nhớ rõ bên cạnh còn có một hạng kham trần. Giờ khắc này hầu như tất cả lại tới đây mọi người là một loạt trên xuống, điên cuồng vọt vào thánh vị trong sân rộng. Các ngươi có hay không cảm thấy cửu trọng thiên phía trên mênh mông hỗn độn trong không có thời gian. đinh Thành bỗng nhiên đình chỉ trong tay trận kỳ, nói một câu kỳ quái lời nói. Diệp mạc cùng địch cửu nghi hoặc nhìn đinh Thành vốn là không có thời gian a Minh mông hỗn độn không có cái gì, liền quy tắc đều không có nơi nào đến thời gian. Đinh Thành lắc đầu nói ra, không phải ta là nói chúng ta tại minh mông hỗn độn xây dựng mới vũ trụ thế giới đã bao nhiêu năm. Có thể tại cửu trọng thiên tựa hồ một chút thời gian đều không có tiêu hao. Các ngươi xem, vừa rồi lại vọt tới một đám người, đều tại công kích thánh vị quảng trường. Tựa hồ bọn hắn đi theo chúng ta đằng sau đi lên, thời gian khoảng cách cũng không phải thật lâu bình thường. Diệp Mặc lại đột nhiên nói ra chúng ta tranh thủ thời gian phong tỏa Thánh Vị Quảng Trường bằng không mà nói đi vào càng nhiều người càng không xong. Đinh Thành liền có ý tứ gì cũng không hỏi giờ khắc này hắn đồng dạng đã minh bạch là chuyện gì xảy ra. Thánh Vị Quảng Trường Thánh Nhân mặc dù nhiều những cái kia Thánh Nhân rất có thể cần thân thể hiện tại đi vào cường già càng nhiều vậy thì chờ tại đưa vào đi thân thể càng nhiều. Địch Cửu ngươi đang nghĩ cái gì? Tranh thủ thời gian bố trí trận kỳ a. Trông thấy địch cửu cầm lấy một quả trận kỳ có chút sợ run diệp mặc vội vàng kêu một câu địch cửu lại thì thào nói ra minh mông hỗn độn thời gian là không đó là bởi vì minh mông hỗn độn quy tắc không có trên thực tế là chúng ta tại xây dựng tân vũ trụ không biết tiêu hao bao nhiêu năm nhưng những này thời gian như thế nào lại không có thời gian quy tắc thời gian quy tắc rốt cuộc là chuyện gì xảy ra còn có thể đem đá tồn tại hóa thành hư vô Địch cửu, đợi lát nữa còn muốn a tranh thủ thời gian bố trí khốn trận. Đinh Thành nhịn không được cũng là nói một câu. Địch cửu gần gần đầu, hắn cũng biết cái lúc này bố trí khốn trận mới đúng đề nhất truyền gấp gáp. Trong tay trận kỳ rất nhiều rất nhiều ném đi xuống dưới, lại là cả buổi đi qua, địch cửu không có nửa phần keo kiệt đem ngũ phương trận kỳ cũng là bố trí xuống dưới. Từng đợt nổ vang chi âm truyền đến, tại địch cửu ngũ phương trận kỳ thúc dục dưới, thánh vị ngoài quảng trường vây khốn trận bắt đầu chậm rãi co rút lại, mắt thấy muốn khép lại. Tựa hồ biết rõ thánh vị quảng trường sẽ phải đóng cửa bình thường, vọt tới thánh vị dọc theo quảng trường cường giả thậm chí ngay cả nguyên nhân cũng không hỏi, trực tiếp trốn tiến vào thánh vị quảng trường. Như vậy không được. Địch cửu nhìn xem sắp khép lại đài trận, sắc mặt ngưng trọng lên. Chẳng những là địch cử, diệp mặc cùng ninh thành đồng dạng là sắc mặt ngưng trọng, cái này đại trận một khi khép lại, thánh vị quảng trường một phương nếu như không có người bảo vệ trận cơ, chỉ sợ rất nhanh cũng sẽ bị người từ trong ra ngoài oanh mở. Ba người bọn hắn bố trí khốn trận, đời đến lúc cùng bọn họ xây dựng vũ trụ đại đạo quy tắc dung hợp sau, mới có thể triệt để vững chắc rốt cuộc oanh không ra. Hiện tại bọn hắn vũ trụ vẫn còn quy phục và chịu giáo hóa khuê hà vũ trụ trong quá trình, một khi những cái... Kia thánh nhân thức tỉnh, liên thủ công kích khốn trận, có thể tưởng tượng cái này khốn trận có thể kiên trì bao lâu. Ta đi vào. Diệp mặc không chút lựa chọn nói ra. Đinh Thành cũng muốn nói chuyện, địch cửu lại tiến tới một bước, chỉ có ta đi vào, cái này khốn trận chủ trận cơ là ta bố trí, ngũ phương kỳ cũng là của ta lạc ấn, chỉ có ta đi vào mới có thể tải giữ vững vị trí khốn trận. Diệp mặc cùng Ninh Thành đều trầm mặc xuống, bọn hắn rõ ràng, địch cửu nói rất đúng sự thật. Địch cửu trần đạo trình độ là mạnh nhất hơn nữa cái này khốn trần cũng là địch cửu làm chủ bố trí. Chỉ có địch cửu đi vào mới đúng thích hợp nhất. Không cần lo lắng ta nhất định rất nhanh sẽ rồi trở về. Này cái ngọc giản giúp ta mang cho vợ ta tú kỳ. Địch cửu nói xong, trực tiếp bước vào thánh vị quảng trường. Cùng một thời gian, một quả ngọc giản đã rơi vào diệp mặc trong tay. Dùng diệp mặc cùng ninh thành bản tính, không có khả năng thừa dịp hắn không tải đối mới vũ trụ động tay chân, cho nên địch cử liền nói nhảm đều không có nói một câu. Oanh, cơ hồ là địch cử sông vào thánh vị quảng trường sau một khắc thánh vị ngoài quảng trường trước mặt khốn trận khép lại, thánh vị quảng trường lần nữa hóa thành một mảnh sương mù mịt mờ cảnh tượng, cái này sương mù mịt mờ cảnh tượng càng lúc càng mờ nhạt yếu, lập tức triệt để theo cửu trọng thiên biến mất không thấy gì nữa. Mà ngay cả trên trăm tên vừa mới đi đến, muốn xông vào thánh vị quảng trường bị ngăn cản ngăn lại bước thứ ba cường giả cũng đều ngốc trệ, nếu như không phải bọn hắn tận mắt nhìn thấy nơi này có một cái thánh vị quảng trường, bọn hắn còn tưởng rằng lúc trước chứng kiến là ảo giác. Hôm nay đổi mới đi ra nơi đây, các bằng hữu ngủ ngon.